Trước mắt thình linh xuất hiện một bậc thang hư ảo cổ xưa. Bậc thang đó biến ảo trên không trung, tổng cộng 9 bậc, khí tức xung quanh tan thương lan tràn, tựa như tới từ viễn cổ, mà đội trưởng nhấp chân trực tiếp bước thẳng tới. Mỗi bước chân, thân thể đều run, ngực nhúc nhích, cho đến khi tới bậc thứ 9, một cái xương tay băng lam phá vỡ máu thịt trên nhược mà ra, kèm theo uy áp đáng sợ, cùng với khí tức viễn cổ và làn gió tử vong trộm tới phía viên huyền tử. Mà hứa thanh cũng vậy, hắn không chút do dự rơi tay phải đên, thiên đạo loạn ra thành thân đao, thần chớ trở thành độc cấm là nưỡi đao, chiêu hạ quang hóa ra đao quang, quỷ đế sơn hóa chạm đài, vận khí từ nhà tù 132 khu đinh tạo thành đao ránh. Kim ô tử huyệt đều lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỷ thúc dụng. chạm thân đài phủ xuống ở nơi đây, áp đảo qua lập lè bỗng nhiên trảm về viêm huyền tử. Hai người đồng thời giơ tay, triển khai tuyệt pháp, trong khoảng thời gian ngắn, khí thế động trời, sát phạt tuyệt đỉnh. Khiến Tương Hãn Như viem hiện tử trong mắt cũng lộ ra tia ngưng trọng, nhưng cũng chỉ là một tia. Nàng giơ tay phải lên, chợt nắm chặt hư không tàn vỡ. Ngay tại thời khắc tàn thân lập ánh sáng kim sắc, ánh sáng chảy xuôi toàn thân, lướt qua đạo cốt tinh hình thành một cảm giác bất triệt, hội tụ đến nắm tay. Hóa thành bất diệt đế quyền Một quyền Giáng đến nhị ngư Sương tay băng lam trực tiếp nổ tung Thân thể nhị ngưu lần nữa tan vỡ Máu thịt bay tứ tán Một quyền giáng tới hứa thanh Chạm thân đai trước giờ đều thuận lợi lại không cách nào chém xuống Chỉ có tiếng nổ vang truyền ra Không có đầu người bay đen Chỉ có thể hóa thành hư vô Lực lượng còn dư cuốn ngược hứa thanh Khiến hắn liên tục phun máu tươi Nhưng hứa thanh cùng đội trưởng cùng nhau ra tay Cũng không phải là không có hiệu quả. Giờ phút này mặc dù bất diệt đế quyền chấn động thiên địa. Nhưng sắc mặt của viêm hiền tử vẫn tái nhợt một chút. Khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Nhưng sát ý vẫn bá đạc như trước. Mãnh điệt như cũ. Giờ phút này nhấc chân đi ra một bước. Thẳng đến nhị ngưu Mục tiêu của nàng từ đầu đến giờ đều là nhị ngư. Tâm ý giết châu đã thành chấp niệm. Nhưng ngay sau khi nàng hạ xuống một bước và rơi quyền lên một giọng nói khan khan truyền đến từ thiết sau. Thiền địa giới này nhìn thành một giếng, trong giếng có vạn vật. Theo tiếng nói vang vọng, giữa không trung động quật rung lên bao trùm toàn bộ cũng bao gồm cả viêm huyền tử. Thân thể viêm huyền tử lần nữa dừng lại, dưới chân hình thành mặt nước, mặt nước xuất hiện đạo ảnh. Hứa thanh xa xa không kịp lau đi máu tươi bên khóe miệng. Trong mắt tràn nhập trên ý, tay phải dơ đen, bỗng nhiên chụp tới thân ảnh dưới chân viêm huyền tử. Toàn thân viêm huyền tử chấn động, trong lòng lần đầu xuất hiện một cỗ cảm giác sinh tử. Nhưng trong nháy mắt kim quang chảy xuôi toàn thân đã dung nhập vào bên trong cái bóng trước mặt. cái bóng lóng đáy kim quang lại hóa thành một vòng mặt trời, bỗng nhiên bay đen từ mặt nước. Một khắc mặt trời mọc, Nhiệt độ cao kinh khủng thiêu đốt toàn bộ, bất kể hư vô hay đà mặt nước cũng lập tức bốc hơi, trực tiếp tiêu tán. Tỉnh Trung Lao Nguyệt bị phá. Trong đầu hứa thanh nổ vang, hai mắt đỏ thẫm linh hồn truyền đến đau nhức kịch liệt. Nhưng đối với hắn mà nói chút đau nhức này có thể thừa nhận. Mà một chớp mắt tỉnh Trung Lao Nguyệt vỡ vụn, tàng môn thứ ba trong cơ thể hắn nổ vang, viên cầu màu trắng bên trong va chạm tàng môn. Tàng môn chấn động, khe hở càng lớn, khí lạnh đến từ U Huỳnh ngay lập tức bộc phát. Đó là thái âm lực, đó là lực lượng tổ nguyệt, đó là lực lượng có thể đông lại thời không. Một khắc lao ra, trước mặt hứa thanh hội tụ ngón tay, bỗng nhiên nhấn về viêm huyền tử. Hai mắt viêm huyền tử co rút lại, giao chiến cho đến bây giờ, lần đầu tiên nàng lựa chọn đuôi về phía sau. Nhưng ngay khi nàng lui về sau, đôi trưởng tan vỡ trở thành máu thịt. Những mảnh vỡ máu thụt lập tức bay đến không, hóa thành từng con Nguyễn Trùng màu lam, số lượng cực nhiều, lên đến 10 vạn. Toàn bộ dịch chuyển xuất hiện 4 vía viêm huyền tử, tất cả Nguyễn Trùng đều có gương mặt đội trưởng. Giờ phút này đồng loạt há miệng phun ra khí lạnh màu lam, phả tới viêm huyền tử. độ dày của khí lạnh siêu việt lúc trước, phối hợp với một nón tay thái âm của hứa thanh, đóng băng hư vô. Đóng băng thời không Âm thanh khen kết trực tiếp Truyền khắp bát vương Một khối băng thật lớn trực tiếp xuất hiện ngay trên không trung Trên nối với định động quật Dưới tiếp bốn vách của động quật Bên trong khối băng Thanh linh là thân ảnh viêm huyền tử Bị phong ấn Vẫn không ngúc nhích à, Vậy khốn không được bao giờ à, tiểu đệ, à, Biết cả phải cường địch Chúng ta mau bỏ đi đi theo ở Đường à, ta bước vào Sẽ tự động hình thành sinh độ Nàng không vào được Mười vạn nguyễn trùng đồng đoạt mở miệng, nhanh chóng cuốn ngược lại hội tụ thành thân ảnh đội trưởng trật vật, bay thẳng đến vòng xoáy thứ ba phía trên. Hứa thanh không trần chờ, nháy mắt đuổi theo. Nhưng khi sắp bước vào vòng xoáy thứ ba, ánh mắt hắn nhìn tới vòng xoáy thứ bảy, trong mắt lộ ra quyết đoán. Đại sư huynh, ta vào trong đó. Nói xong hứa thanh bước về vòng xoáy thứ bảy. À, đừng đi. Đội trưởng sững sờ, không đợi nói xong, thân ảnh hứa thanh đã biến mất. Đội trưởng Bắc Đắc Dĩ mắt thấy khối băng chấn động, y quay người chạy thẳng đến vòng xoáy thứ ba. Vũ thân chết, nương lại tái giá, lão tử không quản nữa, tự theo thiên mệnh. Mà ngay khi thân ảnh bọn họ tan biến không lâu, bên trong khối băng dữ động quật dị động nổi lên. Trong tầng băng sau đăng viêm hiện tự thinh linh nổi lên hư ảnh của một đại thế giới hư ảo. Bên trong đại thế giới có tinh thần có thiên địa, có dình mạng. Nháy mắt khi đại thế giới này xuất hiện, từng đạo thân ảnh vậy mà lao ra từ trong đại thế giới hư ảo, trọn vẹn trên trăm vạn, mà từng người lại đều là viêm huyền tử. Trên trăm vạn viêm huyền tử lập tức lao ra, riêng phần mình nắm tay đồng loạt đấm về tầng băng bên ngoài. Khối băng lập tức bạo khai, những viêm huyền tử cũng bị phản chấn, quần áo rách hơn phân nửa, lộ ra nửa người trên trắng bóng cùng với đường cong no đủ gây nghiệp nghiệ Nhưng nàng không thèm để ý chút nào trong mắt tràn nhập sát cơ nhanh chóng nhảy vào vòng xoáy đuổi theo. cùng lúc đó, chủ viên tinh thần trong thần vực đế lăng. Theo những mặt cây người kêu xên, theo pho tượng bên ngoài núi đế lăng sống đại, theo vòng xoáy trên màn trời chuyển động. Vô tận phong bạo càng thêm kinh khủng và liên tục hơn so với trước kia. Tựa như tận thế phủ xuống, Lại như thiên phạt hàng lâm, toàn bộ viên tinh thần đều đang rung động lắp lư. Tiếng thét và tiếng nức nở nghẹt ngào, vang vọng khắp thiền địa. Đáng chết, là tên khốn kiếp nào xúc động thần chấm nơi đây? Trong gió lốc, một căn lèo vải bằng da, một người đang khoanh chân ngồi. Căn lèo vải bằng da này rất kỳ dị, không biết ra đó lột từ loại thú nào có thể đứng vững không ngã trong gió lốc. Gió thổi vậy mà bị định trụ trong một tấc vuông ở đây. Nhưng nội tâm của người ngồi trong đó lại không thể chất định nổi. Lúc này, phàm thế song cực kỳ vẫn nộ. Ánh mắt lộ ra kiên kỵ mãnh điệt, nhìn qua phía ngoài. Mục tiêu gã tới thần vực, một mặt là vì tu vi bản thân viên mãn, mặt khác là vì săn bắn thần linh, sinh linh thần vực. Mà hạch tâm của tất cả những thứ đó chính là ở đế lăng này đây. Vì vậy, gia tộc của gã đã chuẩn bị thật lâu. Cho nên sau khi tiến nhập thần vực, gã một đường không hề dừng lại, đi thẳng tới đây. Nhưng gã không ngờ đến là đến sau. Ngay lúc đầu còn khá ổn, nhưng rất nhanh sau đó viên tinh thần này bỗng chốc giống như là sống lại vậy. Mà phương pháp gã bố trí để vào đế lăng bây giờ còn kém một chút mới hoàn thiện. Mẹ nó, chỉ có thể liều một lần. Phản thế xong nghiến răng cuối đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Liên tục triển khai bí pháp gia tộc chuẩn bị cho gã Thực tế không chỉ có gã tới đây như thế Bây giờ trên viên tinh thần này còn có hai người cũng đang đồng hành Việc tương tự Cũng đang chửi bới kẻ xúc động thần tấm trong lòng Thiên mạc tử Thác Thạch Sơn Người phía trước tới sớm hơn Người sau cũng bỏ ra đại giới cực lớn thoát khỏi con sứ gồng lồ Rồi cuối cùng chạy đến Cộng thêm viêm huyền tử có thể thấy được mục tiêu của tất cả năm vị thiên kiêu đứng đầu danh sách viêm nguyệt huyền thiên tộc, tất cả đều là nơi đây. Và lại phương pháp vào đế lăng của từng người cũng không giống nhau, hiển nhiên đều đã thế lực sau lưng chuẩn bị từ nhiều năm. Chỉ bởi vì cả viên tinh thần đột nhiên xuất hiện kịch biến khiến cho phương pháp tiến vào của bọn họ trở nên càng thêm khó khăn, trả giá càng cao hơn nữa, hung hiểm phải trả cũng là như thế. Mà giờ khắc này Cửa thanh bị ba người bọn họ chửi bới trong đáy lòng đang truy tìm thứ khiến thần tàng thứ hai khát vọng, bước vào bên trong vòng xoáy thứ bảy trong động quật. Một thác tiến vào như đi qua một tầng ngăn cách, hắn tới một cái hư không. Đó là một mảnh hư vô vô tận, đen nhánh, lạnh như băng và lạ đẫm. Trong không gian đen nhánh ấy, hết thầy cảm giác bên ngoài như bị bóc tách, không có phương hướng, không có đường xá, càng không có thiền địa Ngay cả ý thức cũng dường như trở nên chậm chạp, nhìn thấy những gì và những gì nhận biết đều là bóng tối. Quy tắc và pháp tắc cũng không giống bên ngoài, dường như trầm mê cũng với trì trệ mới là đại đạo của nơi đây. Hết thảy kẻ tiến vào đều phải tuân theo ý chí đó. Hứa Thành cũng không ngoại lệ. Trong đen nhánh, thần niệm của hắn dần dần mất đi chấn động. Suy nghĩ hắn chậm chậm ngủ say Duy chỉ có khát vọng từ thần tàng thứ hai trong cơ thể tràn ra Đặc biệt mãnh liệt trong không gian hư nhược tuyệt đối yên tĩnh này Như một đoàn lửa càng đốt càng mạnh Chỉ dẫn cảm giác cho hứa thanh Hứa thanh tuân theo cảm giác này bản năng đi về trước Như một con cá bơi trong bóng tối hư vô Không biết qua bao lâu Có thể là một thế kỷ Cũng có thể là một hơi Khi khát vọng đến từ thần tàng thứ hai mãnh điệt đến cực hạn, con cá lập tức ra khỏi biển khơi, nhảy khỏi mặt biển. Bước qua hư vô, đi tới một mảnh tinh không rực rỡ. Trước mắt tinh không chiếu vào trong mắt hứa thanh, toàn bộ cảm giác mất đi đã trở về. Thần niệm không hề chấn động lần nữa khôi phục, suy nghĩ ngủ say trúng trong khoảnh khắc khôi phục. Tiếp theo hắn thấy được phương xa tinh không có hai tồn tại mênh mông khó có thể hình dung. Đó là một tốc cây đại thụ dường như đại biểu sinh mệnh cùng khởi nguyên mênh mông, cùng với một toan tự thú giống như đại biểu kinh khủng cùng tà ác vô biên. Cây này cực lớn, chiếm non nửa tinh không, thân cây cứng cỏi, thô, to, tràn nhập đường vân thần bí chỉa ra bát phương, mỗi đạo hoa văn giống như ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa đại đạo. Đồng thời có thể thấy được trên thân cây kết từng quả đạo quả, mỗi quả đều như ngôi sao, viên tinh thần, hoặc là nói, Đó chính là ngôi sao Từ xa nhìn lại Ngọn cây lan tràn vô tận Dường như tượng trưng cho ý của chúa tẻ Gốc cây xâm nhập vào tinh không Giống như chống đỡ vũ trụ Chỉ là nó có vẻ không được tươi tốt cho nắm Hơn phân nửa héo rũ Không chỉ cành cây như vậy Quả như ngôi sao trên cây cũng đồng dạng khô quắc Giống như sinh mệnh đang trôi qua Nhưng cho dù héo rũ Mỗi cây, mỗi cành Cũng đều tản mát ra uy thế đáng sợ Khó có thể nói rõ Chấn động tinh không Ảnh hưởng đến vũ trụ Còn về con cự thú đồng dạng kinh người Mặc dù không đớn bằng cây tinh không Nhưng cũng phải bằng một nửa Thân nó như trâu Toàn thân lượn lờ khói độc Giữa mông lung Có thể thấy được một trọng lông trên thân Cũng mang theo một tổ thi hài Khoác trên người như thi giáp Nhìn thấy mà giật mình Đỉnh đầu trắng tinh không làm nền Yêu dị phi phạm. Một mắt chiếm cứ nửa mặt, đồng tử dựng thẳng tràn ra vô tận tà ác, càng có đuôi như rắn cuốn tinh hà, phát ra tiếng giống toái diệt tinh thần. Bây giờ cử thú đang giao chiến cùng cây tinh không, song phương tranh giành sinh tử với nhau, khí thế đều tuyệt đỉnh, nhất cử nhất động đều khiến cho cả mảnh tinh không này sụp xuống, diệt sạch như tận thế. Hứa Thanh nhìn từ xa, nội tâm thấy chấn động. Mặc kệ là cây tinh không hay cự thú, trong mắt hắn đều như thần linh, không thể chống cự, không thể dung chuyển. Hắn không biết vì sao bọn họ chiến đấu, nhưng nhìn từ khát vọng của thần tàng thứ hai trong cơ thể. Rõ ràng báo cho Hứa Thanh, con cự thú kinh khủng kia chính là đầu nguồn của thần tàng khát vọng. Mà trong khi Hứa Thanh chú ý đến trận tranh đấu trong tinh không, đuôi rắn cự thú lập tức thoáng qua. Con mắt rắn trực tiếp tập trung vào hứa thanh, sau đó phất lên, vạch phá tinh hà phá toái hư không đến. Nó há to miệng muốn thôn phải hứa thanh, và cả tinh không bốn phía. Hai mắt hứa thanh nhưng tụ, thân thể bỗng nhiên đuôi về sau. Cùng lúc đó, đại thụ tinh không đai động, một mảnh lá cây cực lớn đột ngột hiện ra. Đi đầu một bước xuất hiện phía trước hứa thanh. Lá to như đại lục, khô hơn phân nửa, chỉ có hai thành khu vực hiện ra sinh cơ. Giờ phút này trôi nổi uốn lượn như thuyền Thoáng cái đá qua trước mặt hứa thanh Trong nháy mắt tiếp theo Sức mạnh to lớn phủ xuống Hứa thanh chỉ cảm thấy hoa mắt Tiếng gào to bên tai xa dần cho đến tan biến Đôi khi hết thảy mọi thứ trước mắt rõ ràng Tinh không, không có ở đây Đại thụ không có ở đây Cự thú cũng không thấy Hiện ra trong mắt hứa thanh Là một cái thế giới Thế giới này màu xám Đại địa và bầu trời cũng là như thế, nơi ánh mắt nhìn thấy đều là sương mù mỏng manh, không thấy sinh mệnh, chỉ có thể tích xa xa cùng với sương mù mông lung. Tâm thần hứa thanh ngưng tụ, ánh mắt đảo có bốn phía, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Nhớ lại từng màn khi bước vào vòng xoáy thứ bảy, mặc kệ hư vô yên tĩnh lạnh như băng, hay cây tinh không cùng tự thú tranh mệnh, hoặc là thế giới hiện ra trước mặt bây giờ, đều tạo cho hắn một loại cảm giác không chân thật. Duy chỉ có khát vọng của thần tàng thứ hai trong cơ thể, hình như mới là tồn tại chân thật duy nhất. Còn cựu thứ nọ chính là đồng nguồn khiến chất thần tàng độc cấm chấn động, về phần mảnh lá cây nọ. Hứa thanh nheo mắt lại. Không biết giới này là ở trong cây hay trạm tiếp theo của cuộc hành trình phòng xoáy. Một lát sau hứa thanh thu hồi tâm thần, ngận đầu nhìn man trời màu xám. lại cảm giác sương mù bốn phía. Sương mù là độc. Thân thể hứa thanh nhoáng một cái bay về phương xa. Mấy ngày sau trong mảnh trời đất bị sương độc bao phủ này, bên trong một mảnh phế tích, thân ảnh hứa thanh đứng trên một chỗ tháp nghiêng cao ngất. Đây là một thế giới héo rũ, không có sinh mạng, khả năng lớn chính là mảnh lá cây bay tới nọ. Thứ khiến cho thế giới héo rũ là độc nơi đây. Thế giới này có lẽ đã từng phồn vinh Nhưng bây giờ đã thành bụi bằm. Hứa thành cúi đầu, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù nơi đây, nhìn qua phế tích bốn phía, có thể thấy được con đường không trọn vẹn, có thể thấy được dấu tích của kiến trúc, có thể thấy được cổ miếu sụp xuống, có thể thấy được pho tượng rách nát. Nhìn hoa hoàn cảnh, lờ mờ có thể cảm thụ được sự phồn hoa của thành trì giới này không biết bao nhiêu năm trước. Nhưng bây giờ, một mảnh tàn đuổi. Hứa thanh trầm mặc hồi lâu hắn thu hồi ánh mắt, nhìn tới hơn 10 khối bi văn bị sụp xuống trên phiến đá lớn trước tháp nghiêng. Hắn vung tay phải lên những mảnh vỡ bi văn lập tức trôi nổi, xếp đặt hội tụ lại, hình thành tấm bia đá vạn trượng. Tuy làm miễn cưỡng chắp vá nguyên vẹn, nhưng có tàn quang chậm rãi xuất hiện bên trong. Từ xa nhìn lại, khói độc bao phủ thế giới, dường như dâng lên một tia sáng văn minh. Trong tàn quang lưu chuyển, Phù văn của tấm bia đá cũng dần dần hiện rõ ràng. Những thứ phù văn này nhìn qua khó hiểu ý nghĩa, nhưng nếu dùng thần thức bao phủ, sẽ có nhận thức hiện ra trong lòng. Nó ghi chép lịch sử của giới này. Giới tên Bắc Tuế Thiên là một trong cửu thiên giới trướng tiên đế. Tiên đế Thân Phong Thanh Mộc là đạo của Bắc Tuế, che chở giới này, thủ vệ muôn dân trăm họ trăm vạn năm. Nhưng, Tiên đế vẫn lạc, ngoại thần xâm nhập, cửu thiên sụp xuống, hạo kiếp tang thương. Phía sau có tà dùng nhúng chạm giới này, độc hại thiên linh, hình thành đại dịch, lan khắp bác tuế, suy yếu thiên đạo, muốn thôn vẹ. Bách tính giới này tử vong trong dịch, tu sĩ giới này diệt trong ôn đấy. Trong đó cũng có lần phản kháng, ba lời cải mệnh, nhưng đều thất bại. Một lần cuối cùng, thủ lĩnh giới này hội tụ toàn lực, Cuối cùng khai thiên. Nhưng trong khe nứt đi ra một hung thú, đầu trắng, thân bò, một mắt đuôi rắn, nhé mắt xuất hiện, thế giới héo rũ, trời sụp đất diệt. Trên tháp nghiêng, hứa thanh cảm giác ấn ký của Bi Văn, hiểu ra nguồn gốc giới này và biết lý do khô héo. Về phần tiên đế nhắc trong ấy, hẳn nghĩ là vị tổ đế nào đó chôn xuống bên trong đế lăng. Bác tuế, thanh mộc Hứa Thanh nghĩ tới cây cây đại thụ tinh không nọ. Về phần hung thú là tà sung được miêu tả, giống như đúc cùng con thú hắn thấy trong tinh không lúc trước. Giờ phút này sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh đợi một hồi, không thấy được những biên hóa khác xuất hiện, vì vậy đang muốn tản đi thần niệm. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm thấp già nua từ trong màn trời và đại địa, từ phế tích của mi văn, từ toàn bộ vật chất trong giới này. truền vào trong lòng Hứa Thanh. Ta túy kia tên là Minh Phỉ. Là lúc tiên giới sụp đổ, ngoại thần xâm nhập, toàn bộ sinh linh tử vong, là oán hận ẩn chứa, thất trùng, cảm xúc tiêu cực của bọn họ hội tụ mà thành. Tiểu Hữu bên ngoài, ngươi là vị tu sĩ đầu tiên tới đây sau khi tiên đế vẫn lạc. Xin giúp ta một chút. Về mặt hứa thanh như thường, không có chút ngoài ý muốn. Bây giờ ngẳng đầu nhìn man trời, trầm thấp mở miệng. Người là ai? Tiền đế cho tên thanh mộc, che chở bác tuế là thiên đạo của thế giới này. Giọng nói già nua, vang vọng khắp bát phương. Giọng nói mênh mông truyền vào trong tâm thần. Mí mắt hứa thanh cụm xuống nhạt nhạt mở miệng. Trận chiến của các hạ vòng minh vị ở tinh không... Tại hạn lực yếu không biết giúp đỡ thế nào. Nguyên nhân chính là như thế mới cần tiểu hữu tường trợ. Giọng nói của thiên đạo lần nữa truyền đến thanh âm già nua đồng thời cũng kèm theo cảm giác khẩn cầu. Cuộc chiến của ta cùng với tà túy kia ở trong tinh không cũng ở vạn giới vừa tranh giành thiên mệnh cũng tranh giành đạo thổ. Mà giới này là khởi nguyên Bắc tuế cũng là điểm bắt đầu xuất hiện của tà túy minh phỉ. Quẩn chứa nguyên thần đạo ảnh khác Và lại đã cướp hơn phân nửa quyền hành thiên đạo giới này Kính xin tiểu hữu ở đây Dẫn nguyên thần đạo ảnh Minh Phỉ hiện ra Chém giết trăm lần trở lên Mỗi lần nguyên thần đó tử vong Đều sẽ tiêu hao lực lượng bản nguyên của mình Phỉ Như thế có thể ảnh hưởng đến chiến trường tinh không Tạo ra cho ta thời cơ triển khai thiên mạnh Tạ thẹn với tiên đế ban tưởng Không thể trở thành Che chở muôn dân trăm họ giới này Bây giờ kéo dài hơi tàn, chứ cầu mượn được thời cơ để đồng quy vu tận cùng với tà túy kia, hoàn thành số mệnh của ta, làm tốt đạo của ta, bảo toàn phát tắc thiên đạo, báo ân tiền đế. Mà đều báo đáp lại tiểu hữu, ta sẽ lấy một mắt đang cộng vong cùng minh phỉ, tặng cho người. Tàng của ngươi thiếu thiên đạo, và lại bao gồm niệm đặc thù, mắt minh phỉ, bởi vì quán mà sinh, Quán này đến từ người kiếp nạn ngoại thần do đó xưng là oán thần xứng đáng bổ sung cho người và lại đây cũng là phương pháp duy nhất để ngươi rời khỏi nơi đây hứa Thánh như có điều suy nghĩ từ chối cho ý kiến ngẩn đầu nhìn sưng mù trên màn trời sương mù ch độc chảy xuôi thiên địa mà qua khi thì giống như thác nước hạ xuống rửa sạch đại địa Tổng thể nhìn như mỏng manh, nhưng bởi vì phạm vi to lớn, làm cho người ta có cảm giác che khuất bầu trời. Mà những lời đến từ thanh mộc tự xưng thiên đạo bản giới nói cũng phù hợp chút đạo lý. Hứa thanh hiểu rõ thần tàng thứ hai của mình chính là độc cấm mà thành, cho nên vì cách có ít sinh tinh nào có thể trở thành thiên đạo thần tàng của nó. Dấu sao bản chất của độc cấm, những năm qua hứa thanh sớm đã tìm hiểu, đó là chớ trú của thần. Đây cũng là lý do sao hắn phải mạo hiểm đi vào vòng xoáy thứ bảy. Mà nếu như oán của Minh Phỉ thực sự là oán khí muôn dân chăm họ sinh ra khi ngoại thần phủ xuống diệt thế, lại oán đối với thần linh này trên trình độ nhất định hoàn toàn có thể phù hợp với điều kiện trở thành thiên đạo của thần tàng độc cấm. Điểm này từ chấn động của thần tàng độc cấm cùng với khát vọng tràn ra lúc trông thấy Minh Phỉ trong tinh không đều có thể làm chứng minh. Nhưng mà... Trong mắt hứa thanh lé lên quang mang âm u, mặt lộ về trầm ngâm, sau đó bình tĩnh mở miệng. Có thể. Đà tạ tiểu hữu, ta không cách nào phân tâm nhiều lời cùng ngươi. Giờ phút này tâm thần của ta đều đang phải tranh đấu cùng minh phỉ trong tinh không. Ngươi chỉ cần dẫn động nơi đây chấn động kịch điệt, thực hiện hành động hủy diệt. Như thế, nguyên thần minh phỉ sẽ tự phủ xuống ngăn trò. Mà ngươi hoàn thành chức vụ của ta, ân trách nhiệm của ta, Sau khi chuyện này thành công, lời hẹn của Thanh Mộc nhất định không quên. Giọng nói già nua kèm theo kiên quyết vang vọc bốn phương. Sau đó, vô số quan điểm lập loài bát phương bay lên trong thiên địa, giống như đại biểu thần niệm của đối phương, hội tụ thành một nhúng ánh sáng đi thẳng đến màn trời. Nhìn qua trùm sáng tan biến trên bầu trời, hứa thanh đứng trên tháp nghiêng thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt của hắn không buồn, không vui trầm ngâm như nước Vô tạp niệm Chỉ là trong mắt có thâm ý Về tấm bia đá chắp vá ra trước kia Sau một lúc lâu Hắn vung tay phải lên Tản đi lực lượng của tấm bia đá Tấm bia đá lớn ghi chép lịch sử Ẩm ẩm sụp xuống Hóa thành hơn 10 khối Rơi lạ tà trên đất Mất đi quang huy, bị long đong Hứa thanh thở sâu Khoanh chân ngồi xuống trên tháp nghiêng Thanh Mộc nói như vậy báo cho biết muốn dẫn đạo ảnh nguyên thần minh phỉ cần thực hiện hành động hủy diệt. Không cần phiền phức như thế. Hứa Thanh thì thảo trong lòng hai mắt lập tức đen nhánh tàng môn thứ hai nổ vang lực lượng độc cấm bên trong đột nhân dâng lên hòa nhập vào hai mắt. Nơi ánh mắt nhìn tới độc cấm bốc lên. Hắn nhìn phế tích toàn bộ kiến trúc phế tích nơi này lập tức bơ hồ Con đường là như thế, kiến trúc cũng là như vậy. Độc cấm thành sương mù, tự động xuất hiện vạn vẹo hết thầy. Hắn nhìn đại địa bốn phía, đại giới này như có được làm mực nước tung bay, loan lộ từng điểm, lần lượt đen nhánh. Khí thức độc cấm sinh sôi thành sương mù. Hắn nhìn bầu trời, bầu trời quần trao. Trong sương mù đầy trời nhiều hơn sương mù của độc cấm. Cả hai không hề giao hòa vào nhau. Ngược lại như nước đổ vào trào lập tức bùng nổ. Ánh mắt nhìn tới, thần chớ phủ xuống. Thiên địa nổ vang, bát phương gào thét, gió dục mây vần, sương mù cuồng bạo. Rất nhanh, vạn vật bị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn tới, sương mù đại biểu độc cấm không ngừng dâng lên, hội tụ trên không trung tháp nghiêng, cùng sương mù bốn phía của giới này, từ lúc mới bắt đầu bài xích biến thành phân biệt rõ ràng.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 đứt đoạn theo thời gian trôi qua càng dần càng mạnh, liên tục nổ vang càng có gió lớn gào thét trên bên ngoài mặt đất hình thành gió lốc, quét ngang toàn bộ ảnh hưởng đến giới này từ xa nhìn lại như là trời rách địa sập, tận thế phủ xuống duy chỉ câu hứa thanh trên tháp nghiêng dưới vòng xoáy, thần sắc như thường nhìn không chuyển mắt tới bầu trời xa xa Trong gió lốc, tóc dài của hắn bay múa, quần áo phần phật như tiên như thần, ở giữa thiền địa. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng gầm nhẹ như trâu truyền đến từ màn trời. Tiếng này vang vọng, đinh tài nhức óc lay động thiền địa. Và lại bản thân tự quẩn, giấm xét, bao hàm pháp tắc, quy tắc. Những nơi âm thanh đi qua, trời không còn sụp đổ, đất không còn nứt ra. Ngay cả vòng xoáy cũng đều bị làm cho dừng lại. Gió cũng phải ngừng Duy chỉ có sương mù kịch liệt bốc lên Giống như thác nước từ trời hạ xuống dường như một đóa hoa đổ xuống Tản ra ngoài bát phương Bên trong sương mù đó đi tới Một hung thú Cơ thể con thú này như trâu Đầu và mặt là màu trắng Một mắt đồng tử dài dựng thẳng Đuôi là con rắn Vô cùng dữ tận Theo nó đi tới Đại ôn vần quanh Như là độc nguyên viễn cổ cùng dịch đi theo đi qua bầu trời bầu trời một nát đi qua hư vô hư vô thiếu mất những nơi đi qua độc dịch nhập trời phủ lên bầu trời lan tràn đại địa mang theo sát ý cấp tốc bay đến phía hứa thanh bộ ráng của nó chính là minh phỉ mà hứa thanh nhìn thấy trong tinh không chỉ là so với nguyên thần trong tinh không giờ phút này xuất hiện ở đây nhỏ hơn rất nhiều nếu như bây giờ có phàm tục trông thấy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 Phía trước hứa thanh, bao phủ khí thế như cầu vồng một phát bắt được, hung hằng bóp. Oanh một tiếng, trước một hơi minh phỉ kinh khủng tuyệt lân trong mắt phạm tục, trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp bị một trưởng hứa thanh dễ dàng bóp vỡ, hình thành câu diệt. Nhưng, vào một khắc này, bàn tay to lớn do hồn ti hình thành buông ra. Muốn bị hứa thanh thu hồi, có ba thành đạo hồn ti thành bàn tay đột nhiên chấn động. Lập tức từ huyết sắc khóa thành đen nhánh. Càng có oán khí bốc lên bên trong. Lại còn nhanh chóng lan tràn như muốn bao phủ toàn bộ bàn tay bên trong. Đó là độc phỉ. Lần đầu tiên trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang kỳ lạ. Không để tới bàn tay không chung mà rơ tay chọc một cái. Hồn ti trở thành màu đen lập tức bay thẳng về phía hắn, rơi vào trong tay hứa thanh. Hứa thanh nghiên cứu đối với độc đạo cực cao cũng có kinh nghiệm phong phú. giờ phút này, Chú ý đến hồn tim màu đen trong đọc bàn tay. Sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn như có điều suy nghĩ chợt khẽ hấp. Hồn tim màu đen lập tức dung nhập trong cơ thể hứa thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt hứa thanh xuất hiện một tiêu hoảng hốt. Theo đó có bạo ngược bốc lên nhưng trong chớp mắt đã bị hắn đè xuống. Độc cấm trong cơ thể bộc phát, lan tràn toàn thân, bao trùm hết thảy. Khiến cho một đám hồn tim màu đen như bị tinh lọc tiêu tán. Giờ phút này Duy trì có ánh sáng trong mắt càng kỳ lạ hơn Loại độc này hẳn là nhắm vào thần tính Hứa thanh thì thao Càng hiểu nhiều hơn đối với độc tính của minh vị Độc của minh vị bởi vì oán thần linh mà sinh Cho nên có thể ô nhiễm thần tính Khiến thần tính mất đi ánh sáng rực rỡ Do đó vị cách hạ xuống Là độc hiếm có có thể sinh ra hiệu dụng đối với thần linh Vừa xong hứa thanh chỉ là chủ động dung nhập quan sát một tia Nhưng vẫn khiến cho thần tính, nhân tính, thú tính của hắn thoáng chốc mất đi cân bằng. Thú vị! Hứa thanh niếm bờ môi. Đây là lần đầu tiên hắn cặp độc có thể xuất hiện chống lại trên trình độ nhất định cùng với độc cấm. Mặc dù không phải toàn bộ phương hướng, nhưng trên rượu dụng đối với thần tính lại có một nét riêng. Vì vậy độc cấm trong mắt toàn bộ triển khai, ngóng nhìn bàn tay hồn ti giữa không trung, một khắc ánh mắt hạ xuống, độc cấm và độc phỉ. Lấy bàn tay kia là chiến trường, bỗng nhiên đối kháng với nhau. Cùng lúc đó, thiên địa lần nữa nổ vang, địa phương minh phỉ tử vong, sương mù hội tụ đến từ thế giới. Thân minh phỉ từ hư nhược biến thành chân thực, lần nữa hình thành, và lại chiến lực tăng lên một chút so với trước kia. Sau khi hình thành cào thét một tiếng bay nhanh tới hứa thành Hứa thanh dơ tay phải đen chả một cái, lần này không phải hồn ti hội tụ mà dựa vào chiến lực kinh khủng cách không bắt lên minh phỉ. Dẫn tới trước người Minh vị bị túng khó có thể vùng vẫy Duy chỉ có miệng phun khói độc Phủ lên bát vương Nhưng hứa thanh lại không để ý tới độc của minh vị Sau khi bắt đến trước Lập tức dơ tay chém xuống Rõ ràng cắt đứt thân thể minh vị Ánh mắt chuyên trú Bắt đầu nghiên cứu Hạm nôn nghiên cứu kết cấu thân thể Kết cấu linh hồn Cùng với bản chất kỳ độc của minh vị hình thành Như thế nào Hành động ngay cả bản thân minh phỉ cũng đều sững sờ, lập tức vùng vẫy càng thêm kịch điệt. Nhưng chênh lệch giữa song phương cực lớn, khiến nó ngoại trừ độc có thể tạo thành ảnh hưởng đối với hứa thanh, những thứ khác không có hiệu quả. Nhưng độc này thực sự cũng rất thung mãnh. Sau khi minh phỉ phun ra 7-8 lần, phỉ độc phủ đen bát phương, xâm nhập thần tính. Hứa thanh cũng phải nhếu mày, phất tay bên người xuất hiện trường thương màu đen, một thương xuyên thấu đầu minh phỉ. hiến hình thần lại diệt. Thân hư ảo, mơ hồ hồn, đúng là oán sinh, nhưng phương thức vận hành của oán trong cơ thể nó có chút ý tứ. Ta cần phân giải thêm mấy lần mới có thể hiểu rõ nội chất. Ánh mắt Hứa Thanh sáng ngời, nhìn qua nơi Minh Phỉ tử vong, đáy lòng chợt dâng lên chờ mong. Mấy hơi thở sau phía trước Hứa Thanh lần nữa hình thành Minh Phỉ, một khắc nó hiện thân vừa muốn gào thét Nhưng nhảy mắt tiếp theo bàn tay hứa thanh dĩ nhiên đã đến. Hứa thanh tiếp tục bắt được nó đưa tới gần, dơ tay phân giải chia lìa thân hình, chia lìa đuôi rắn, chia lìa tứ chi, ôm tinh thần học thuật, cẩn thận nghiên cứu. Thời gian trôi qua, hứa thanh không nóng này. Ngoài trừ lần đầu tiên ra tay gọn gàng chém chết minh phỉ ra, hơn 10 lần tiếp sau đều thực hiện phân giải, cùng nghiên cứu là chủ yếu.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 mà hắn nghĩ đến. Dẫu sao độc nhắm vào thân tính, mục tiêu cũng là thân tính, mà hồn ti là thần nguyên, hứa thanh hình thành, tự nhiên cũng ẩn chứa thân tính của hứa thanh. Tương ứng lực lượng độc cấm của hứa thanh cũng điền chống lại độc của minh phỉ. Vì vậy, bên trong phế tích, hồn ti bị ô nhiễm càng ngày càng nhiều, lượt lờ bát phương, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù như thế, nhưng hứa thanh, vẫn còn tiếp tục nghiên cứu dù là sau mấy chục lần tử vong mỗi lần minh phỉ phục sinh chiến lực đều có chỗ tăng lên bây giờ lần nữa khôi phục bạo phát chiến lực có thể so với quy hư nhị dài khí thế của nó cường đại gầm thét như thần linh giống độc cả mạnh hơn thậm chí còn nương theo ôn dịch lan tràn nhưng kết cục không gì khác nhau dù cho chiến lực minh phỉ tăng trưởng thế nào Sau một khắc hứa thanh dơ tay, lần nữa chụp tới nó gần như lúc trước. Thuần thục phân tách, thuần thục đào móc, nghiên cứu hết sức chăm trúng. Đối với học tập và nghiên cứu, hứa thanh luôn rất cố chấp, cũng rất nghiêm túc. Điểm này ban đầu ở thất huyết đồng đã thể hiện ra trên người hắn. Những phạm nhân trong đại lao của bộ hung ty khi còn sống đều là người chứng kiến. Những thứ đó cũng là nguyên nhân trọng yếu giúp hứa thanh đi trên con đường có được tạo nghệ độc đáo như hôm nay. Mà cuối cùng là tôn trọng của hứa thanh đối với tri thức. Nhưng mà lúc này hắn phất tay gọi cho trường thương màu đen xuyên suốt thân hình minh phỉ, giết minh phỉ đang bị hành hạ khó chịu, chuẩn bị tự bạo. Cầu kết thân thể của minh phỉ có chút kỳ dị, nhưng mà ta hiểu rõ được một chút phương thức hình thành kỳ độc. Hứa thanh thì thào, hai mắt nheo lại như có điều muốn suy nghĩ. Đồng thời không quên tản ra hồn ti, dẫn độc minh phỉ trong thân ra ngoài. Sau đó ngóng nhìn nơi minh phỉ tử vong, chuẩn bị triển khai vòng nghiên cứu tiếp theo. Lần này hắn muốn nghiên cứu một chút linh hồn của minh phỉ. Nhưng vào lúc này, sông mù của viên thế giới này đột nhiên cuộn trào như biển khơi cuồng bạo bên trong thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, hội tụ thẳng đến chỗ minh phỉ tử vong, trong chớp mắt, Minh Vĩ lần nữa xuất hiện Nháy mắt hiện thân Khí tức quy hư tam dai ấm ấm dựng lên Vòng quanh sương mù Mang theo điên cuồng cùng cừu hận Thẳng đến hứa thanh Hai mắt hứa thanh ngưng lại Trường thương màu đen lập tức đi đến đỉnh đầu của nó Mắt thấy tới gần Minh Vĩ bị thương chém giết nhiều lần Thân thể đột nhiên mơ hồ Tránh được trường thương màu đen Lúc xuất hiện ở trước mặt hứa thanh Đang muốn phun ra khói độc Nhưng trong nháy mắt tiếp theo kiên đao hạ xuống. Bỗng nhiên chén thân hình minh phỉ chấn động, một phân thành hai tan vỡ tại chỗ. Một khắc nó tử vong, Kim Ô phía sau hứa thanh bốc lên truyền ra tiếng kêu xuyên kim điệt thạch, chợt khẽ hấp về minh phỉ vỡ. Minh phỉ toái diệt, Kim Ô mở miệng. Hứa thanh nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận, dưới lần hấp này không có bất kỳ linh hồn nào bị Kim Ô hút đi. Mà hành động này của hắn hình như đã xúc phạm một chút tấm kỵ. Vì vậy, sương mù của viên thế giới này đột nhiên cuồng bạo hơn. Vòng xoáy trên bầu trời, trong chớp mắt, truyền ra tiếng nổ to vang hơn. Thậm chí trong thiên địa cũng xuất hiện từng đạo tia chớp chạy loạn. Bầu trời vạn vẹo, đại địa chấn động, hư vô truyền tới từng tiếng giống của minh phỉ, từ hư ảo trở thành chân thật. Sau đó vòng xoáy trên bầu trời chợt bạo khai, một con minh phỉ lớn tới ngàn trượng. Lần này nó xuất hiện mặc kể là khí thế hay thân hình đều vượt xa nhiều so với trước kia. Một khắc hiện thân, tiếng gầm thét càng là đinh tai nhức ốc như khai thiên tích địa. Tiếp theo không đợi hứa thanh ra tay nó mở miệng rộng ra cho kẻ hấp. Vào thời khắc này sương mù trong toàn bộ thế giới đều quận trào từ bát phương hội tụ thẳng đến miệng minh phỉ. Trong chớp mắt, thế giới sạch bóng tất cả sương mù đều bị minh phỉ hút hết. Khí thế như cầu vồng Mà nó hấp thụ không chỉ là sương mù bên ngoài Ngay cả thân hình sở hữu Cũng bao hàm ở bên trong Mắt thường có thể thấy được Thân hình ngàn trượng Cũng khô quắt như bị hấp thu Cho đến sau một khắc Thân hình của nó héo rũ Toàn thân cao thấp chỉ có một mắt trên mặt Càng dần càng rực rỡ Ánh sáng âm u che đậy thế giới Trở thành thứ duy nhất của nơi đây Ngóng nhìn hứa thanh Hứa thanh ngẩn đầu trong mắt Lộ ra quang mang kỳ dị không cho ta nghiên cứu linh hồn. Cũng lúc đó, một các thiên địa biến sắc, thế giới phá toái, giọng nói già nua cùng một chút lo lắng của thanh mộc dồn dập vang vọng trong tâm thần của hứa thanh. Sự trợ giúp của tiểu hữu đã có hiệu quả, nhưng cần phải cẩn thận. Ta túy nọ đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn đưa thêm lực lượng dung nhập nguyên thần, tới triển khai thần thông bổn mạng mạnh nhất của nó, muốn trấn áp ngươi. Đây là Là thần chi ngụ uế Kính xin tiểu hữu kéo dài lâu thêm hơn Tiêu hao lực lượng của nó Cuộc chiến của ta với nó trong tinh không Đã đến thời khắc mấu chốt Theo giọng nói của Thanh Mậu truyền đến Màn trời nổ vang Giống như tinh không bên ngoài bầu trời Đang có chấn động cuồng bạo hơn bọc phát Trong khoảng thời gian ngắn Thế giới đều đang lay động Bắt đầu sụp đổ Đại điện nứt toát ra Từng khối đá vụt bất quy tắc Bay đen trên không, dạn nứt trên bầu trời, giống như gương mặt vỡ. Đường vân càng dần càng nhiều, sắp vỡ vụn. Trong một chớp mắt, thế giới này hình như sắp gặp phải tận thế. Thân thể hứa thanh trên tháp nghiêng, lần đầu từ khoanh chân đứng lên. Ngay khi hắn đứng dậy, đồng tử con mắt minh phỉ trên bầu trời dựng thẳng tàn ra. Một cỗ lực lượng vô cùng tà ác cổ xưa bỗng nhân phủ sướng. nương theo đạo âm tối tâm, nổ bể trong đầu hứa thanh. Đệ nhất uế, thân hỏa bốc khói, thân hỏa vốn không khói, bốc khói chứa hỗn tạp là không thánh khiết. Đệ nhị uế, thân hồn nổi dục, thân hồn vốn không dục, nổi dục chứa phàm trần, mất toàn bộ tri thức. Đệ tam uế, thân thể suy yếu, thân thể vốn không thể suy yếu, suy yếu hiện mục nát, không vĩnh hằng. Đệ tứ uế, điện thờ dính bụi, điện thờ vốn không bụi. dánh bụi mất ánh sáng rực rỡ đoạn hương hòa. Đệ ngụ uế, Thần tính hiện uế, Thần tính vốn không uế, nội uế không chí, hạ vị cách. Đây là thần chi ngụ uế. Năm câu đạo âm vừa vang, thân hình Hứa Thanh chấn động, sinh cơ trong cơ thể hắn không có thần hòa, vẫn xuất hiện dấu hiệu đệ nhất uế như trước. Sinh sôi khói đen phảng phất như có tạp chất chống giống xuất hiện. làm cho người ta cảm giác không thanh khiết. Sau đó là dung chuyển hồn, thất tình lục dục không cách nào điều khiển tự động bộc phát, giống như thủy triều muốn bao phủ hắn. Ngũ thức, lục giác toàn bộ đều mất. Không chỉ như thế, thân hình càng xuất hiện dấu hiệu già yếu, sinh cơ ảm đạm, lộ ra hư thối. Tiếp theo là toàn bộ hồn ti trong cơ thể. Những thứ này do thần nguyên hình thành, bây giờ dường như đã thay thế điện thờ bên trong đệ tứ uế dính bụi bạm. mất đi ánh sáng rực rỡ. Sau cùng là thần tính của hắn bộc phát kịch liệt, nhân tính và thú tính không cách nào tự động điều khiển, dường như vị cách của bản thân cũng đã hạ xuống. Coi như là Hứa Thanh, sau khi thấy một màn này cũng phải thay đổi sắc mặt. Hắn cảm nhận được đây chính là độc chuyên môn nhắm vào thần linh. Mà sau khi tự thân trải nghiệm, rốt cục Hứa Thanh cũng hiểu rõ vì sao Minh Phỉ thích hợp trở thành thiên đạo của độc cấm. Bởi vì thần chi Ngũ Uế này cùng với thần chi chớ chú của hắn có thể phối hợp hoàn mỹ, hình thành đệ lục uế. Thần mệnh sinh chớ, thần mệnh vốn không chớ, hiện chớ mất mạng, diệt thần nguyên. Những ý niệm này đều là nháy mắt hiện ra trong đầu Hứa Thanh, mà sự hung mãnh của thần chi Ngũ Uế cũng trong mấy hơi thở ngắn ngủi bộc phát đến cực hạn. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra quang mang âm u, trong nháy mắt tiếp theo Sau lưng của hắn nổ vang, một tòa hư ảnh nhật quỹ khổng đồ bỗng xuất hiện. Quỹ châm ở trên chuyển động giống như là mở ra sông thời gian, chấn động làm bọt nước giấy đen khiến đoạn thời gian năm hơi thở trước tiêu tán trên sông dài. Thời gian cùng nhau nghịch chuyển, theo quỹ châm. Khói đen tạp chất bởi đệ nhất bế sinh sôi trong cơ thể hắn lập tức tiêu tán. Linh hồn dung chuyển cùng thất tình lục dục xuất hiện lập tức dẹp loạn, ngũ thức lục rác đánh mất toàn bộ trở về. Thân hình da yếu chốc lát khôi phục, không còn hư thối. Hồn ti trong cơ thể không còn bị bụi bằm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thần tính nhân tính và thú tính lại cân bằng. Theo thời gian đảo ngược, hầu như hết thầy đều quay trở về trước khi ngụ uế chưa hiện, mà sau khi nhật quỹ tản đi, hứa thanh nhướng mày. Hắn phát hiện mặc dù nhật quỹ nghịch chuyển thời gian, khiến bản thân khôi phục, nhưng không cách nào nghịch chuyển thần chi ngụ uế Độc nguyên của Ngũ ế vẫn tồn tại như trước. Chỉ là không hề bộc phát mà hội tụ vào một chỗ, giống như đang xúc thế. Có thể tưởng tượng không bao lâu nó sẽ lần nữa khuếch tán toàn thân. Mà hứa thanh có kinh nghiệm xử lý độc phong phú, mặc kẻ cường ép truyền lệnh cho ảnh tử di căn nuốt sạch, hay dẫn tới ngón tay thần linh trong cơ thể, hoặc là mở ra bên tới cổ hoàng ninh để đưa độc qua đó, đều có thể thử nghiệm Thậm chí có thể dùng phương pháp đối đãi với thần chi chớ chú lúc trước, lấy nhật quỹ để phối hợp, cho thân thể lần đợt sinh ra kháng thể tích hợp, từ đó chậm rãi thừa nhận loại độc này. Nhưng mà, hứa thanh tất cả đều không chọn. Lựa chọn của hắn là dơ tay phải lên nháy mắt toàn bộ bàn tay biến thành quỷ u, trở thành hơi mờ. Sau đó vô cùng quyết đoán trực tiếp đặt lên nhật xuyên thấu máu thịt, lấy phương pháp quỷ u, Vươn tay phải vào trong thức khải của mình đâm thẳng đến tàng môn độc cấm đang khép kín. Mặc dù tàng môn thứ hai này không có thiên đạo, nhưng bởi vì lực đâm mạnh của hứa thanh, ngắn ngủi đã mở ra một đạo khe hở. Mà nháy mắt khe hở xuất hiện, dưới sự khống chế của hứa thanh, một cỗ hấp lực bỗng nhiên bộc phát, bao phủ toàn bộ độc nguyên, hút cả gốc vào bên trong tàng môn thứ hai. Khe hở trên cửa lớn trực tiếp tan biến, lại khép kín. Mà độc nguyên bị phong vào bên trong Thần tàng độc cấm Làm xong những thứ này Hứa thanh ngẩn đầu nhìn qua không trung Minh phỉ phát hiện độc ế bản thân tan biến Do đó thần sắc xuất hiện xứng sờ Hứa thanh rơi tay phải Trường thương màu đen lập đè Thiên đạo biến ảo Đạo thương cùng vung Thiên điện nhất tràm Cường hãn như Minh phỉ cũng toàn thân chấn động Sụp đổ vỡ vụn Cùng nhau sụp đổ còn trong mảnh thế giới này như mặt kính vỡ vụn rơi xuống tầng mảnh, lộ ra tinh không sau màn trời. Trong tinh không, chân thân minh vị cực lớn phát ra tiếng kêu rên không cam lòng, biến thành vô cùng suy yếu, con mắt oán độc nhìn hứa thanh. Muốn phản kích, nhưng đã không có lực xoay chuyển trời đất. Thân hình bị cổ thụ thanh mộc hung hăng quấn quanh, dù cho vùng vẫy thế nào, cũng đều vô ích. Cuối cùng bị những cành cây xuyên thấu thân hình, mây máu tứ tán, Nhánh cây phá vỡ máu thịt từ nhiều vị trí mà ra. Cực kỳ thê thảm, dần dần không còn động tính. tinh không chấn động, tựa như oán nguyên tiêu tán, lần nữa được thanh sạch. Mà đại thủ cũng đều mặc toàn lực, bây giờ đã dầu hết đèn tắt, lộ ra suy yếu và thoải mái. Đà tạ, ta đã không còn gì tiếc nuối nữa. Giọng nói tăng thương vang vọng, một nhánh cây quất vào thi thể của minh phỉ lần nữa tan vỡ. Chỉ còn một con mắt tồn tại bị nhánh cây cuốn tới đưa thẳng đến phía hứa thanh. Tiểu hữu, vật đã hứa hẹn tặng người. Từ đầu đến cuối hứa thanh phần lớn trầm mặc bây giờ vẫn chầm mặc như cũ. Ngay khi một con mắt được đưa đến hắn lập tức rơ tay phải. Thiên đao hiển lộ, lộ ra lôi đình chém về con mắt. Khí thế chấn thạch khai thiên. Con mắt tàn vỡ. Diễn đủ chưa? Hứa thanh Nhàn nhạt mở miệng Con mắt vỡ thành từng khối Rơi lạ tà xuống tinh không Giọng nói lãnh nằm của hứa thanh vang vọng Trong tinh không hư vô Từ đầu đến cuối Ánh mắt hắn không hề chấn động quá lớn Chỉ là bình tĩnh nhìn qua thi thể Đã mất con mắt cùng với nhánh cây Quấn quanh trên người của Minh vì xa xa Còn đó đại thụ toàn thân lộ ra mục nát Giống như hấp hối Tiểu hữu Người làm vậy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 bóng khí liên tục tàn vỡ chớp mắt bóng khí vỡ ra mùi mục nát tử vong trong đó lan tràn khắp tinh không cùng lúc đó khối vỡ vụn con mắt bị hứa thanh đánh vỡ tung bay trong tinh không giờ phút này hình thái bỗng nhiên trải biến lại có từng đoạn từng đoàn khói đen sinh sôi từ bên trong tràn nhập kịch độc và dơ bẩn cuối cùng hội tụ thành thân ảnh mơ hồ của Minh Phị nó nhìn chăm chăm hứa thanh người làm thế nào phát hiện Giọng nói trầm khan kèm theo oán độc vang vọng. Hứa Thanh nói không sai, đây thật ra là một tuần kịch, cũng là thủ đoạn bất tác sĩ của Minh Phỉ. Nó thực sự đã quá hư nhược, năm đó dưới thần kiếp, nó đúng là do oán khí của tiên giới này sinh ra, cũng chính vào thời khắc mấu chốt nhập chủ Bắc Tuế Giới, ý đồ thôn vệ thiên đạo Thanh Mộc, từ đó để bản thân thu được lực lượng nghỉ lại. Nhưng khác biệt cùng với tin tức đã báo cho Hứa Thanh chính là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 Viết thương đó không thể khỏi hẳn, chỉ có liên tục chuyển biến sống. Phòng ấn càng là ngăn cách hết thảy khiến minh phỉ như tiến vào lồng giam, vĩnh viễn mất khả năng rời đi. Sau đó, bởi vì bên ngoài trở thành thân vực, như là bên ngoài lồng giam có thêm lớp lồng giam khác, hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng. Mà trong thế giới tĩnh mịch không có sinh cơ, không người ngoài đến, cũng không có nguồn bổ sung thế này, minh phỉ chỉ có thể suy yếu chờ đợi tử vong tới gần. Nhưng nó không cam lòng Nó muốn rời khỏi Nó muốn trở lại đỉnh phong Nhưng ở trong vô tận 5 tháng trôi qua Suy yếu đã lan tràn ra toàn thân Héo rũ cũng là như thế Cho đến khi cuối cùng Khi một chút linh giác của nó sắp tắt Hứa Thanh đến nơi đây Sự xuất hiện của Hứa Thanh Cho Minh vì hy vọng Nó coi trọng thân hình của Hứa Thanh Chỉ là hiện giờ nó đã suy yếu đến cực hạn Không có năng lực cưỡng ép cướp đấy Cho nên, mới có trận thủ đoạn này. Một cái chấp mắt Hứa Thanh xuất hiện, nó đã tạo ra ảo giác để cho Hứa Thanh thấy được cảnh tượng giao chiến nó muốn lộ ra. Sau đó dẫn hắn vào một thế giới lá khô mục nát. Trong đó, nó lấy thân phận của Thanh Mộc câu thông cùng Hứa Thanh, giảng thuật chuyện xưa nửa thật nửa giả. Mục đích của nó để cho Hứa Thanh tin tưởng hết thầy. Về phần Hứa Thanh chém xếp nguyên thần minh phỉ trong huyễn cảnh, mặc dù cũng là giả, nhưng... Độc ẩn chứa trong đó là chân thật. Nó muốn để cho hứa thanh trong lần được chết chóc, bất trí bất chắc bị độc của nó chậm rãi xâm nhập. Một khi thành công, như vậy có thể thông qua độc đoạt xá thân thầy hứa thanh, từ đó thoát khốn rời khỏi nơi đây, đạt được tự do. Chỉ là mặc kệ nó nghĩ thế nào, đều không ngờ được. Trước mặt đối phương, độc của mình rõ ràng có thể bị hóa giải trên trình độ nhất định, thậm chí càng làm cho nội tâm của nó chấn động, Đó là đối phương vậy mà đang nghiên cứu, nhất là có muốn nghiên cứu linh hồn của nó. Nó lộ ra lo lắng nên chỉ có thể điều mạng hết thầy. hiện ra thần chi ngũ uế, ý đồ dùng pháp này đoạt xá, nhưng nó lần nữa tính sai. Thần chi ngụ uế tương tự cũng bị hóa giải. Nhưng mà thủ đoạn của nó cũng không phải chỉ có như vậy, nó còn một kế sách cuối cùng, đó chính là để hứa thanh cho rằng bản thân đã thành công. Như vậy Nó đã tặng con mắt Để biểu thị cảm tạ Chỉ cần hứa thanh sát nhập con mắt vào Đồng dạng cũng bị nó đoạt xá Chỉ là Một đau gọn đàng của hứa thanh Đã chặt đứt hết thầy Người phát hiện từ lúc nào Giọng nói bao hàm cố chấp Của Minh Phỉ lần nữa vang vọng Hứa thanh không nói Dơ tay phải đen Vung về phía trước Trường thương màu đen lập tức ứng mạnh Toàn bộ hỏa diễm ẩn chứa trong đó bộc phát ảnh hưởng đến tinh không. Trong nháy mắt tiếp theo, cảnh như bong bóng khí hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng chân thật của nơi đây. Nơi đây không phải tinh không mà là hư vô. Một viên tinh cầu giống như ngôi sao lơ lửng bên trong hư vô, khổng lồ, đồ, đồng thời có thể thấy được viên tinh cầu này rõ ràng do nhánh cây héo rũ hư thối không biết tử vong bao nhiêu năm hình thành. Vô số nhánh cây quấn quanh cùng một chỗ tạo thành một cái viên tinh cầu giống như lõm gỗ. mà bên trong lồng gỗ là chân thân của minh phì. Thân thể của nó đúng là bị vô số nhánh cây xuyên suốt và lại khô quắt héo rũ, giống như cỗ thây khô, dù đau phần đầu, cũng là như thế. Nguyên bản, thi giáp trên người nó hóa thành vô số oan hồn đang xuyên thẳng qua thân thể của nó, vĩnh hằng cắm cặn. Toàn bộ thân thể chỉ có một con mắt là hoàn hảo. Con mắt tuyệt vọng nhìn hứa thanh, Trong đó không có thần thái, linh giác của nó đang dập tắt. Làm sao người phát hiện? Đây đã là chấp niệm của nó. Ta chưa bao giờ tin. Hứa Thanh nhìn tới con mắt trầm giọng mở miệng, cất bước đi đến. Một bước phía dưới, hắn đã tới trước lồng gỗ. Trong lúc thần tàng độc cấm trong người dần chuyển sang khát vọng mãnh điệt cùng nổ vang, hắn dơ tay phải đưa tới con mắt còn sót lại.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 Lực lượng kinh người từ nơi này bộc phát Có thể nhìn thấy bên trong tàng môn Trong độc cấm dâng lên Một con mắt cực lớn ngưng tụ ra con người Sau miếng ấn cổ xưa Lưu chuyển bên trong Tạo cho người ta cảm giác thần bí Càng ẩn chứa lực lượng thần iểm Mắt này là thiên đạo Ấn này là thần chi lục quế Theo con mắt mất đi Thi hài của minh phỉ trở thành cho bụi Lồng cố tinh cầu cũng tương tự sụp xuống Cùng nhau tiêu tán bên trong hư vô, hóa thành một vòng xoáy. Đó là đường ra khỏi nơi đây. Như vậy, Thanh Mộc và Minh Phỉ chấm dứt số phận, vĩnh viễn là viên mãn nhân quả, hình thành câu diệt. Trong hư vô chỉ có dư âm chấp niệm thật lâu không tiêu tán. Làm sao? Người phát hiện. Chấp niệm này rơi vào trong lòng hứa Thanh, vàng vọng bên trong thần tàng độc cấm của hắn. Vì vậy một khắc đi vào vòng xoáy rời khỏi nơi đây, hứa thanh nhạt nhạt. Ta đã xem qua tế vũ. Đối với thần linh thì tế vũ có thể cải biến nhận thức, nên huyễn thuật của Minh Phỉ thực sự không coi vào đâu. Hứa thanh bước vào vòng xoáy, thân ảnh tan biến. Con đường thứ bảy không phải một cái tử lộ, mà là sinh lộ. Lăng mộ của tổ đế hoặc lăng mộ của tiên đế kết chấu không hề phức tạp. Bên ngoài là mê cung, tiếp theo là lựa chọn cửa sinh tử, mà điểm cuối cùng chính là đế cung. Cũng là chỗ thi cốt tiên đế yên nhỉ. Đế cung cực lớn, tự thành không gian, như đại thế giới bao la mở mịt. Có thiên, có địa. Tồn tại trên bầu trời là 108 ngôi sao được đính tại nơi đây. Chúng đó trải thành tinh không của đế cung. Mà những ngôi sao này cũng đều quỷ dị, mặt nhìn đại địa vĩnh viễn tràn ra tinh quang sao thổ. Nhưng mặt lưng của bọn nó lại mọc ra mặt người kinh khủng cực lớn. Âm thanh đau khổ kêu gen tản ra khắp bầu trời đế cung như là một táng khúc. Cùng táng khúc vang vọng, nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy chính diện 108 viên ngôi sao, bên trong tinh quang tồn tại một chút thân ảnh ngồi ngược lại. Viêm hiền tử, thác thạch sơn, thiên mạc tử, phàm thế xong Trên ngôi sau khác biệt khoanh chân ngồi ngược, trong mắt lộ ra cảnh giác.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 Hóa thành 9 con rồng tinh khoang sinh động như thật, dạo chơi trong thiên địa. Trừ thứ đó ra, có hai khoảng ngôi sao càng thêm lọc lè. Đó là Nhật Nguyệt bị giam cầm ở nơi đây, lưu chuyển dựa theo quy tích cố định. Lúc mặt trời tràn tới, tràn ra thái dương lực màu vàng, vô cùng nóng bức. Lúc mặt trăng tới, tràn ra thái âm lực màu bạc, băng hàn vô tận. Dưới Nhật Nguyệt, trên đại địa, Vẫn tồn tại một kiện tán la hoa cái bảy màu xoay tròn, che đậy nửa đại địa Kiện tán la này treo rất nhiều lục lạc thủy tinh. Trong lúc xoay tròn truyền ra thanh âm đinh đinh đang đang, thanh thúy như tiên âm, hòa tấu cùng với tiếng kêu rên của tinh không, dị thường mà đại thần thánh. Bốn phía còn có nhiều tinh kỳ, chuông bạc, trống lớn, đều khổng lồ, trôi lơ đứng trong không trung. Đó đều là những vật tự táng.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 còn có vô tượng dãy binh mã mặc áo giáp tràn ra uy ý ngập trời. Số lượng cực nhiều, vô biên vô hạn. Mà vị trí trung tâm của đại địa kinh khủng này cũng chính là phía dưới trước tán la, thình đình tồn tại một tà tế đàn cao ngất. Trên tế đàn đặt một cỗ quan tài tử kim. Bên trên điêu khắc, hình ảnh triều bái, miêu tả núi sông, tôn quý tột cùng là quan tài của tiên đế. Cũng chính thời điểm này, phía trên đế cung, Bên trong 108 ngôi sao có một viên ngôi sao vốn không người, nhưng bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh từ hư vô đến lập tức rõ ràng. Chính là hứa thanh. Nháy mắt xuất hiện, hứa thanh thấy được đế cung, càng thấy được thân ảnh quen thuộc trên các ngôi sao bốn phía. Tất cả đều cho hắn ý thức được, có lẽ mình đã tới chậm. Cũng lúc đó từng ánh mắt hội tụ đến, biểu cảm mọi người khác nhau. Đội trưởng cũng là người đầu tiên chú ý tới trước người hứa thanh xuất hiện. Về mặt lo lắng lập tức tan biến. Mặt mày hớn thở phất tay về phía hứa thanh. Ê, rốt rục tiểu sư đệ cũng tới. Nếu ngươi còn không xuất hiện ta thật sự sẽ cho là ngươi đã xong đời rồi đấy. Lời đội trưởng vang lên trong tâm thần hứa thanh. Hứa thanh nở nụ cười. Hắn biết rõ, có lẽ mình tới vẫn chưa tính là muộn.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 Mà bọn họ xuất hiện ở đây cũng đủ nói rõ đây mới là chỗ có tạo hóa và cơ duyên lớn nhất trong thần vật. Đồng thời cũng gián tiếp chứng minh khứu giác đội trưởng với cái gọi là đại sự. Vì vậy hứa thanh gật đầu đáp lại đội trưởng sau đó đảo mắt nhìn qua mọi người. Trong đó viêm huyền tử hư lạnh một tiếng thiên mạc tử thì lộ ra vui mừng vẻ mặt thác thạch sơn méo sạch phàm thế xong thì cúi đầu tránh né. Bọn họ không có nhiều đời cũng không ngoài ý muốn với sự xuất hiện của hứa thanh. Hiển nhiên trong nhận thức bọn họ, hứa thanh vốn nên xuất hiện ở đây từ sớm, không xuất hiện thì mới kinh ngạc. Mà theo hắn nhìn qua, sau khi thu cảm mảnh đế cung mênh mông vào trong lòng, tinh thần hứa thanh cũng xuất hiện thêm càng nhiều cảm giác hơn nữa. Ví dụ như 108 ngôi sao đính trên tinh không đế cung, tầng ngoài mỗi viên đều tồn tại bích trướng vô hình. Mặc dù mắt thường khó có thể thấy được bích trướng, nhưng thông qua thần niệm có thể cảm thụ lực lượng của nó như đã phong ấn, ngăn cản mọi người bên trong ngôi sao rời khỏi. Chỉ là dù bích trướng có thần thông, có lẽ có thể vây khốn đám người thiên mặc tử, nhưng hứa thanh cảm thấy mặc kệ là đội trưởng hay viêm huyền tử, nếu như muốn đánh vỡ bích trướng cũng không phải khó khăn. Coi như là hai người bọn họ, tới bây giờ vẫn ngồi trong ngôi sao. Không muốn rời đi hay thời cơ chưa tới, Tất cả đều là lúc trong lòng Hứa Thanh lướt mắt nhìn qua lơ lửng hiện trường, trong lòng. Mà rất nhanh, hắn đã có đáp án. Phía dưới ngôi sao tồn tại hai viên nhật nguyệt càng thêm khổng lồ. Giờ phút này, trong lúc luân chuyển, mặt trời dựa theo quy tích giống như một ngày mới đã đến, di chuyển trên màn trời. Một cỗ lực lượng cực nóng cùng bá đạo vô thượng và nóng nảy, ẩn dỡ uy năng kinh khủng tràn ra từ trên mặt trời. Như là hỏa cầu cực lớn khiến cho cả tinh không đều bị ánh lửa thắp sáng. Càng là tới gần, luồng uy năng đó càng thêm kinh người, ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi sao. Lại bị bích trướng bên ngoài ngôi sao ngăn cản, lọc đi phần nóng này cùng kinh khủng, đưa lực lượng mặt trời thuần khiết vào trong bích trướng. Thiên mạc tử Thác Thạch Sơn còn có viêm hiền tử, thân thể ba người riêng phần mình nổ vang, hấp thu lực lượng đến từ mặt trời, rèn luyện thân thể cùng với thần hồn. Theo họ hấp thu, đám khí thức trên thân rõ ràng tăng lên. Đây chính là nguyên nhân viêm hiện tử không phá vỡ bích trướng. Cũng là lý do vì sao mọi người muốn khoanh chân ngồi trên ngôi sao. Bởi vì bích trướng của ngôi sao vừa là phong ấn đối với bọn họ, cũng đồng thời là một loại bảo hộ, khiến cho ngôi sao tựa như đạo đài trở thành nơi tốt nhất và an toàn nhất để hấp thu lực lượng. Đây là thái dương lực. Thời khắc này, thần niệm đội trưởng cũng truyền vào trong đầu hứa thanh, Một hồi ánh trăng đến sẽ tràn ra thái âm lực, lúc đó ta cũng đã nói với ngươi rồi tiểu sư đệ. Bên trong đế lăng mới là bảo bối, ngươi không nghe, đi điều mạng cùng pho tượng bên ngoài. Ngươi xem, thái âm lực nơi đây không phải càng nhiều hơn sao. Đội trưởng lắp đầu cảm khái, lộ ra vẻ mặt hứa thanh vẫn là con trẻ chưa trải sự đời. Hứa thanh chầm mặc chú ý đến ánh mặt trăng trên đế cung. Bởi vì bây giờ mặt trời đã đến, cho nên không cách nào cảm ứng lực lượng mặt trăng. Nhưng thông qua mức độ nồng động của lực lượng mặt trời, hắn có thể phán đoán đội trưởng nói không sai. Hình như trận chiến cùng với pho tượng ngoài lăng mộ đúng là hơi không ý nghĩa. Nhìn thấy biểu cảm hứa thanh, đội trưởng càng đắc ý hơn, vừa muốn tiếp tục truyền âm. Nhưng vào lúc này, Thác Thạch Sơn đang hấp thu lực lượng mặt trời thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Vị trí đan điền xuất hiện ánh sáng dạng người, tựa như có một ngôi sao lập lè bên trong. Theo đó, cùng nhau xuất hiện bốn phía, lăng không, lộ ra từng đạo ngân. Những đạo ngân này nhanh chóng hóa thành bong bóng khí, dần dần càng nhiều, hội tụ với nhau tạo thành một đại thế giới hư ảo. dưới ánh sao ở đan điền của thác Thạch Sơn, đại thế giới hư ảo lần nữa hiện ra một tia cảm giác chân thật, phản phất như có sinh mệnh đang uẩn sinh trong đó. Càng có một cỗ khí tức chấn động bát phương, mênh mông kinh người, siêu việt hơn xa cảnh giới quy hư Bộc phát ra từ trong thế giới, đang từ hư nhược hóa thực. Đó là khí tức hoàn thành Thác Thạch Sơn đang mượn nhờ lực lượng mặt trời nơi đây, hoàn thiện thiên đạo của mình, đạo của chính mình, thắp sáng con đường của mình, đắp nặn đại thế giới của bản thân. Một khi thành công, vậy chính là hoàn thân. Đây chính là mục đích sâu cùng của gã khi tới thành vực. Thân là một trong thiên kiêu tuyệt đỉnh của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Mặc dù mặt ngoài gã không đi đến cuối cùng của cảnh giới quy hư, Nhưng sớm đã rèn luyện đến cực hạn. Mà gã cũng biết mình có chênh lệch với những người khác, cho nên gã không quá nghiêm khắc về phần hoàn Mỹ cùng người bên ngoài. Gã theo đuổi chính là cực hạn của bản thân. Bây giờ cực hạn của gã đã đến, cho nên gã không chút do dự lựa chọn tấn cấp. Mà cũng không có nơi nào thích hợp để thắp sáng đại thế giới so với nơi đây. Bởi vì lực lượng mặt trời đại biểu sinh cơ, đại biểu vô hạn khả năng. Nhất là gã hiểu được mặt trời ở trong đế lăng, Là mặt trời ban đầu của thế giới này Cũng là mặt trời duy nhất Là Thái Dương Thái Sơ Lực lượng của nó sánh ngang cùng với tổ nhật Của vọng cổ Mặc dù sức mạnh có khác biệt Nhưng vị cách tương tự Đây không chỉ là lựa chọn của gã Cũng là lựa chọn của thiên mạc tử Cho nên lúc thân thể thác thạch sơn sáng lên đạo ngô sao thứ hai Trú ngôi sao cổ thiên mặc tử tương tự có ánh sáng bộc phát, khí tức cùng uy áp đáng sợ theo đó bốc lên. Gã cũng đang tấn cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, ngôi sao hai người đồng loạt nổ vang. Một màn này chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, hắn hiểu được hết thảy, đồng thời cũng mạnh mẽ nhìn Viêm Hiền Tử. Trước khi Viêm Hiền Tử tấn cấp hoàn thân, Hứa Thanh hiểu rõ trình độ cường hãn của nàng. Mà hai người thiên mặc tử thành đạo đầu tiên đại biểu không phải mạnh nhất. mà bởi vì cực hạn của bọn họ có hạn. Trong những thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc, người có cực hạn gần như vô hạn, chỉ có viêm huyền tử. Cho nên nàng cần thêm càng nhiều thái dương lực hơn. Hầu như ngay khi hứa thanh nhìn lại, viêm huyền tử khoanh chân ngồi trên ngôi sao đỉnh đầu lập tức nổ vang. Năm cánh tàng môn to lớn, cổ xưa tăng thương, lại không thiếu sao hoa nháy mắt hiện ra. Năm cánh toàn bộ mở rộng, tràn ra hấp lực cực lớn, Trong khoảnh khắc có rất nhiều thái dương lực bay thẳng đến viêm huyền tử, tràn vào 5 cánh cửa, đồng thời cánh cửa thứ ba xuất hiện đạo ngân cùng bong bóng khí và khư thổ. Đạo ngân không ngừng tăng vọt, bong bóng khí tràn ra vô tận, hội tụ khư thổ, khiến cho mảnh khư thổ không ngừng biến lớn, đã vượt qua cực hạn một đại thế giới, muốn hình thành một đại thế giới siêu cấp lớn trước đó chưa từng có. Chỉ là đại thế giới như vậy, mặc dù đất có thể vô hạn, nhưng trời xứng... Đối với nó lại rất khó bao phủ Nếu như sau cùng quả thực Có thể xuất hiện trời tương cùng với đất Như vậy một các viêm huyền tử tấn thăng Nàng sẽ đạt tới mức tuyệt đỉnh Bên trong cảnh giới quản thần đệ nhất trai Bởi vì trình độ của nàng To lớn siêu việt hết thầy Cổ kim cũng hiếm thấy Bởi vậy có thể thấy được thiên tư Và quyết tâm của nàng Nhìn qua ba thiên kêu viêm huyệt tấn cấp Chẳng biết tại sao trong đầu hứa thanh Nhớ về lúc ở thất huyết đồng Có người đã nói về hắn Đây là một trận tranh giành đại thế Thiên kêu điên tiếp xuất hiện Có lẽ là lần tự cứu cuối cùng Của thiên đạo vọng cổ Trong mắt hứa thanh lộ ra tinh mang Trong nháy mắt tiếp theo Mặt trời đã đi qua Mặt trăng từ xa đến gần Thái âm lực xua tán mặt trời cuốn tới Phạm thế xong cúi đầu bỗng nhân nhẩn lên Hai mắt lộ ra cố chấp Nội tâm kiên định Lúc trước chơ mắt nhìn hứa thanh chém giết tịch đông tử Gã biết mình không bằng hứa thanh, càng không bằng viêm huyền tử, nhưng cũng chỉ là quá khứ không bằng mà thôi. Gã vững chắc tin tưởng tương lai của mình chính là vĩnh viễn tốt đẹp. Tương lai ai mạnh ai yếu, còn không nhất định. Tín niệm này giúp gã treo trống, khi thái âm lực đến, triển khai điên cuồng phun ra nuốt vào, mi tâm hội tụ ánh sáng, cho đến khi trở thành ánh sao lập lề. Gã tương tự bắt đầu tấn cấp. Đồng dạng hấp thu thái âm lực còn nhị Ngưu Và lại so sánh với phàm thế xong nhị Ngưu có phần bá đạo. Tự hồ muốn áp chế phương thức hấp thu của viêm huyền tử, nhị ngư nhoáng đầu một cái, đỉnh đầu bay đến mây mù. Trong lúc mây mù bốc lên từ trong lao ra một cái đầu chó cực lớn, khẽ hấp bởi phía thái âm lực. Đó là tiên thuật thiên cầu, có thể thôn thiên, thôn địa. Trong chớp mắt, thái âm lực bay thẳng đến đội trưởng, bị điên cuồng nuốt vào. Thân phàm thế xong chấn động, cảm nhận được tiếp theo không còn lực lượng, sắc mặt lập tức âm trầm. Nhị Ngưu ngạo nghệ rất cố ý ta mặc kệ ngươi là ai, Miệt thị viêm hiền tử, đồng thời cũng tràn ra thần niệm đắc ý về hứa thành. Hề hề, tiểu sư đệ, văn cầu sư huynh, nó một trâm câu khanh nhận, làm 1000 cái phiếu nợ, đại sư huynh lưu lại cho ngươi hai <cười> thành. <cười> Như thế nào? Nghe lời ti đi tiền cổ đội trưởng, hứa thanh không quan tâm. Hắn nhìn qua mặt trăng từ xa tới gần, cảm nhận tàng môn thứ ba bởi vì hấp thu lực lượng pho tượng đã mở ra khe hở trong cơ thể. Bên trong tàng môn tràn ra lực lượng đồng nguyên cùng mặt trăng, tương tự còn là thái âm, giống nhau là tổ nguyệt. Một cảm giác khát vọng mãnh liệt tràn vào tâm thần của hắn. Ai nói đánh một trận ngoài lăng mộ là vô dụng, thu hoạch của trận chiến ấy chính là hạt giống. Hứa thanh hiểu ra, nhìn qua mặt trăng Đứng lên tiến về trước một bước, nháy mắt sau tàng muôn thứ hai cơ thể truyền ra thanh âm đinh tai nhức óc Con mắt minh phị trong đó chợt mở ra, trong thời gian ngắn ngủi thần chi lục uế từ trong con mắt bộc phát ập thẳng vào trong bích trướng vô hình phía trước. Thần chi lục uế có thể ế thần linh. Nháy mắt tiếp theo, dưới thần chi lục ế ăn mòn, bích trướng từ hư vô biến thành hữu hình, như một cái bong bóng khí bị trọc thủng trực tiếp tán loạn. Bước chân hứa thanh cùng lúc hạ xuống, tan biến khỏi ngôi sao, xuất hiện bên ngoài. Vào thời khắc này, lực lượng đến từ đế cung bát phương truyền đến, chèn ép trên thân hứa thanh. Nhưng thần sắc hứa thanh như thường, cửu lây bộc phát, hình thái thần linh hiện hiện, hiện lục uế càng đậm. Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, hắn chất bước đi đến mặt trăng đang luân chuyển tới gần ở đằng xa. Trực tiếp bước lên mặt trăng đó, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tàng môn tử nguyệt trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát trước đó chưa từng có, điên cuồng hấp thu, như là đang hoàn hồ. Giờ khắc này tàng môn tử nguyệt vang động, nguyên bản một đám thái âm lực tồn tại trong đó chính là hạt giống tàng môn, là thái âm ưu hình, chiếu sáng cùng với mặt trăng đế lăng. Mà quyền hành tử nguyệt hắn có được là sinh từ hồng nguyệt, bây giờ thuộc vương về hứa thanh, cũng coi như là vết tích liên kết. Dù là giữa trăng và trăng cũng không phải giống nhau, nhưng mà đủ loại giúp như thế, giúp cho hắn có được đủ điều kiện, khiến hành vi bây giờ cũng thuận lý thành trương. Trước mắt ngồi xuống một cái, tàng môn tử nguyệt truyền ra thanh âm ngập trời. Thái âm lực vô cùng nồng đậm đến từ toàn bộ mặt trăng đồng loạt tuôn về hứa thanh. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khỏe, mình hắn độc hưởng. Mà so sánh cùng với hứa thanh, thiên mạc tử thác thạch sơn phàm thế xong. Mặc kệ là thủ đoạn hay là tổng số hấp thu, cũng đều như là huỳnh lửa, không lộ ra chút khí phách. Dù là viêm huyền tử và nhị nghiêu, bọn họ tối đa cũng chỉ là 5 cánh cổng to vò hé mở, cũng kể cả thiên cầu phun ra nuốt vào. Nếu không so sánh tự nhiên khá tốt, nhưng bây giờ vừa so sánh, cao thấp lập tức hiện ra. Hứa Thanh ngồi trên mặt trăng như chủ nhân của nơi đây. Vì vậy, Thiên Bạc Tử cũng thác Thạch Sơn đang tấn thăng không khỏi tràn ra thần niệm chấn động. Về phần phàm thế song tương tự đang hấp thu thái âm lực thì là hô hấp dồn dập nhìn qua hứa thanh. Nội tâm dâng đen cảm giác hoang đường nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả nhị Ngưu cũng cảm thấy gấp gáp. Một mặt là nhu cầu của y với thái âm lực một phương diện khác thì cảm thấy lần này làm đại sự. Tại sao Tiểu Dư Đệ lại liên tiếp làm náo động hơn so với chính mình? So sánh cùng với trước kia Bây giờ hoàn toàn ngược lại. Khiến y cảm giác tôn nhâm đại sư huynh gặp phải thách thức nghiêm trọng. Cho nên y lập tức hô to. Ê tiểu sư đệ, tiểu sư đại thân ái của ta. Chờ cho ta một chút với. Thiên cầu do nhị ngưu biến ảo không hút được thái âm lực. Giờ phút này chỉ có thể mở cái miệng rộng cùng bàn thể la lên về hứa thanh. Tự hồ như cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Nhị ngưu hung hăng nghiến răng đứng dậy lao đến tấm bích trướng của ngôi sao. Một khắc tới gần Phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, như là không phải của mình rơi trên bích trướng, lập tức nhuộm đỏ đóng băng. Sau đó thiên cầu trên đỉnh đầu sông đến, trực tiếp gặp về bích trướng. Giặc một tiếng, bích trướng tan vỡ, thân ảnh đội trưởng bỗng nhiên lao ra, cũng muốn bước lên mặt trăng. Nhưng y không có điều kiện tương ứng, một cái chớp mắt tới gần đã bị mặt trăng bài xích ra bên ngoài. Lực đẩy cực lớn đến từ mặt trăng, khiến cho y mỗi lần tới gần đều bị đẩy ra. tựa như đang ở trong gió lốc, vì vậy chỉ có thể lần nữa hô to. À, tiểu sư đệ! Hứa thanh không mở mắt, hắn đang đắm chìm trong quá trình hấp thu thái âm lực, nhưng vẫn phải rơ tay phải vung lên để tiếp dẫn đội trưởng. Lấy bản thân trở thành neo của đại sư huynh, hóa thành dây thường vô hình tương liên cùng nhị ngưu. Cuối cùng khiến nhị ngưu mặc dù bị mặt trăng bài xích, nhưng vẫn dựa vào chức neo hứa thanh giống như bị thả diều nên tạm được định lại, bắt đầu hấp thu thái âm lực. Mà vì nhặt lại tôn niêm của đại sư huynh, nhị ngưu vừa hấp thu vừa nhanh chóng truyền âm. Tiểu thanh, ta nói với người, trong nhóm người này, ta đây là người đầu tiên đến đế cùng. Hơn nữa, trước khi người khác đến, đại sư huynh người đã hoàn toàn là hoàn thành tất cả bố trí. Thái âm lực gì đó này cũng chỉ là bữa sáng, chờ một lát nữa đến người sẽ biết rõ mục đích của đại sư huynh. Đó mới là món chính. Hứa thanh nghe vậy nhẹ cật đầu, tàng môn tử nguyệt trong cơ thể liên tục hấp thu, thái âm lực trong đó càng dần nồng đậm. Khí tức thiên đạo cũng tùy theo tăng vọt. Thông qua tảng môn thứ ba dần dần mở ra khe hở, có thể thấy được lực lượng băng hàn trong đó không ngừng bộc phát. Hình thức ban đầu của thiên đạo là thái âm u bình cũng càng lúc càng rõ ràng, mà khí tức của hứa thanh cũng theo đó tăng lên. Đội trưởng cũng là như thế, hai người chia sẻ mặt trăng và mỗi người đều có thu hoạch. Rất nhanh mặt trăng đưa theo bọn hắn luân phiên, mặt trời lại tới. Mà loại phương thức dán vào mặt trăng để hấp thu của bọn họ, khiến cho sự hấp thu của phản thế xong gần như bị cắt đứt. Rơi vào đường cùng gá chỉ có thể hung hăng nghiến răng bấm niệm pháp quyết khiến bốn phía thân thể huyện hóa ra vô số phi kiếm. Những thanh phi kiếm này đã bắn thẳng đến bích trướng vô hình của ngôi sao gã ngồi. Âm thanh kịch đượt truyền ra, cuối cùng toàn bộ kiếm hội tụ một chỗ tạo thành gió cực lớn đánh mạnh vào bích trướng. Gá không phải muốn đánh vỡ bích trướng mà chỉ muốn phá vỡ một cái lỗ. Bởi vì như vậy có thể giữ lại trình độ phòng hộ lớn nhất, đồng thời có thể thông qua lũ nhỏ hấp thiêu một chút thái âm lực trôi nổi bên ngoài. Mặc dù số lượng quá ít, nhưng cũng may hứa thanh tới chậm. Lúc trước Phạm Thế Xong đã hấp thu không sai biệt lắm, cho nên miễn cưỡng có thể chống đỡ. Mà đối lập với gã, Thiên mặc Tử và Thác Thạch Sơn thì thở phạm một tiếng, trong lòng nổi đến cảm giác may mắn bởi vì bọn họ cần chính là thái dương lực, không phải thái âm. Nhưng bọn họ còn chưa thở hết hơi, không đợi hoàn toàn thư giãn, viêm huyền tử bỗng nhiên nhíu mày. Nàng hư lạnh một tiếng, lại cất bước đi ra, đến bên bích trướng ngôi sao, rơ tay phải lên, bất diệt đế quyền đấm lên bích trướng. Toàn bộ bích trướng chia 5 xẻ bày, tan vỡ bạo khai. Một quyền này hoàn toàn hiển thị sự bá đạo của nàng. Mà thân ảnh của nàng cũng cất bước đến thẳng trước mặt trời luân viên di chuyển, nhưng... Nàng gặp phải tình huống tương tự như đội trưởng, bản thân không đủ điều kiện bước lên mặt trời, cho nên bị bài xích ngăn cản ở bên ngoài Nhưng mà, viêm huyệt tử dù sao cũng không hổ danh là thiên kiêu đệ nhất của viêm huyệt. Tuy bị bài xích nhưng thấy hai người mà mình chán ghét có thể dùng cách này hấp thu, nàng không cho rằng mình không thể. Dùng lực lượng bài xích kinh khủng nhưng nàng cứ nện một quyền liên tục đi về phía trước. Quyền của nàng quẩn bất triệt ngầm bá đạo, đó chính là đạo của nàng. Vì thế chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn tàn. Vì vậy trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc dưới thiên bạc tử cùng thác thạch sơn chấn động, nàng vậy mà thực sự dừng bước nhích tới gần mặt trời. Sau đó nàng tản ra 5 tòa tàng môn của chính mình, hiện lộ ra hư thổ của bản thân đã biến ảo ra đại thế giới, lấy những thứ đó trấn áp để có thể ngồi phía trên của mặt trời. Đội trợ nhìn một màn này không khỏi cảm thấy ê ẩm. Viêm huyền tử này đúng là bất phạm, mặc dù so sánh với ta còn kém một chút, thế nhưng cùng tiểu sư đệ cũng không sai biệt lắm. Hành vi của viêm hiền tử cũng dẫn tới một chút phản ứng nhân quả. Thiên mặc tử không cam lòng, lấy ra một bình bạch ngọc nhỏ sau đó mở ra thổi một hơi. Một bảnh tinh quang bên trong bình nhỏ lan tràn ra ngoài, đó là tinh quang không cùng một dạng với giới này. Sau khi được thiên mạc tử thổi tinh quang như là có được khí tức, bay thẳng đến bức chứng phía trước. Sau một khắc, bức chứng xuyên thấu một mảnh, hình thành vòng xoáy hút thái dương lực trôi nổi bên ngoài tới. Đây cũng là lựa chọn của Thác Thạch Sơn. Đối mặt với đối thủ cạnh tranh như Hứa Thanh cùng Viêm Hiển Tử, bọn họ không còn cách nào khác, cũng không muốn phức tạp, cho nên chỉ cần lực lượng trôi nổi vẫn còn, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao mục tiêu bày trước mặt bọn họ là tấn cấp thần. Về phần thăm dò đối với đế cung, Cũng phải đợi sau khi tấn cấp. Cứ như vậy mỗi người tự hồ đều đang đợi. Mục tiêu của ba người thiên mạc tử là hoàn thân. Cho nên ở bên trong đế lăng. Trở đến cơ duyên kế tiếp là đợi siêu thoát. Đợi phá vỡ hư thổ. Đợi hư ảo trở thành chân thật. Đợi đại thế giới được thắp sáng. Đội trưởng thì đợi một cái thời cơ. Theo như lời y nói. Người khác không biết mục tiêu của y. Nhưng hứa thanh sau khi cùng y làm đại sự nhiều lần cùng đội trưởng như vậy. Hoặc ít hoặc nhiều. đã đoán được phần nào. Miệng huyền tử hiển nhiên cũng đợi mục tiêu của nàng không thể nào chỉ là vị hoàn thân. Bởi vì đối với đám người thiên mạc tử, cơ duyên đế lăng không cần trình độ lớn như vậy. Vì vậy, theo hứa thanh xem ra, mọi người nơi đây phân là ba cấp độ. Mà chính hắn hiện giờ đang đợi thiên đạo trong thần tàng tử nguyệt của mình đại thành Đang đợi thiên đạo đối xứng với đế tàng xuất hiện. Đợi năm tàng mở rộng để bước vào quy hư. Càng Là đợi đại sự của đội trưởng Mà mình phán đoán trong nội tâm Thời gian cứ như vậy trôi qua Nhật Nguyệt luân phiên Khí tức ba người thiên mặc tử Càng ngày càng rôi rào Ẩn đã có uy thế quẩn thần Trong mắt đội trưởng cũng lộ ra Quang mang âm u Nét điên cuồng trong đó cũng nhen nhóm Viêm huyền tử Khoanh chân trên mặt trời cũng đã mở ra hai mắt Không phải nhìn phía trên Mà là dưới ngôi sao Về phần hứa thanh Giờ khắc này thần tàng trong tử nguyệt cơ thể cuối cùng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ thức hải, tàng môn tử nguyệt nguyên bản mở ra một đạo khe hở, giờ phút này đã hoàn toàn mở rộng. Có thể thấy được thái âm u hình bên trong tàng môn bay lên khí lạnh, có thể đông lại thời không bộc phát bên trong. Năm cửa mở ba. Khí tức giữa thanh cũng chớp mắt tăng vọt, vượt qua trước kia, toàn thân lan tràn hàn ý, ẩn cung ánh trăng dưới thân. hòa hợp cùng nhau. Đúng lúc này, dưới ngôi sao nhật nguyệt, dưới la tán hoa cái, chuông nhạc, đế trống cùng với 9 con rồng tinh quang cực lớn vần quanh. Phía trên đại địa đủ loại ra hỗn tạp. Trên tế đàn, bên trong quan tài đặt tiên đế, truyền đến một tiếng tim đập. Thịch Tiếng tim đập này vượt qua âm thanh sấm sét dù là tiếng khai thiên tích địa hình như cũng khó có thể so sánh, bởi vì Trời đã bị thần ô nhiễm bởi vì đất đã hãm thành thần quốc. Cho nên tiếng tim đập truyền đến là tiếng của thần. Tiên vực bị ô nhiễm, đế thi làm sao có thể được miễn? Tiếng đập vừa ra, đế cung nổ vang, ảnh hưởng đến lăng mộ. Khuếch tán khắp ngôi sao, quét sạch toàn bộ thần vực. Đồng thời cơ hội mà viêm huyền tử chờ đợi đã đến. Nàng không trần chờ chút nào thân thể Trên mặt trời trợt động. Xông lên, trong lúc tiếng tim đập vang vọng lao thẳng đến. Cái tán lao hoa cái bảy màu cực lớn bao trùm nửa cái đại điện, tràn nhập cảm giác thần thánh và xa hoa phía dưới. Đó là trí bảo của tiên đế. Cũng là trời mà đang chuẩn bị cho đại thế giới của chính mình. Nàng muốn hình thành một cái thế giới có trình độ mênh mông siêu vệt hết thầy. Cổ Kim hiếm thấy. Giới này, khư thổ có thể nặn, duy chỉ có trời bao phủ. ở trên khó tìm. Đây chính là mục tiêu của viêm huyền tử. Vì thế nàng tậm chí đè xuống căm hận cùng với sát cơ với nhị Ngưu Lúc này gào thét bất ngờ tới gần. Bất triệt đế quyền nổ vang, toàn lực trấn khai một con tinh long lao đến. Con tinh long là tan vỡ, nàng phun ra máu tươi, nhưng thân ảnh không dừng lại chút nào xuất hiện phía trên hoa cái. Một cái chấp mắt ngồi xuống, 5 cánh cổng mở ra, khư thổ hạ xuống. Nàng muốn luyện hóa, tán la hoa cái này vào trong người trở thành quẩn thân hoa cái của chính mình, từ đó bước vào tuyệt đỉnh siêu việt mọi người khí vách như thế vượt xa đám người thiên mặc tử có thể so sánh mà bây giờ cũng hoàn toàn không ai có thể ngăn cản lựa chọn của nàng trong nháy mắt tiếp theo cái tán hoa loa cái bảy màu tràn ra vô cảm giá thượng bắt đầu dung hợp cùng với nàng khí tức tấn cấp ngập trời tràn ra Từ ra nhìn lại như một đóa hoa thần linh nở rộ trong đế cung, đóa hoa bao phủ nhật nguyệt lan tràn 108 ngôi sao, mà phía dưới đóa hoa đài ra từng cái rễ cây bảy màu, lại cùng truyền đến tiếng tim đập tương liên cùng với quan tài. Mặc kệ là thần bên trong quan tài là thủ bút của ai, là chuẩn bị phía sau của ai, là tân sinh của ai, tuyệt đỉnh viêm huyền tử muốn không phải hoàn thần, mà là thần. Khí phách như thế mới xứng với đệ nhất thiên kiêu của Viêm Nguyệt. Khí phách như thế mới miễn cưỡng giữ cái tên Viêm Huyền Tử. Nàng muốn không phải ổn thân, nàng muốn hóa thần. Mượn thân thể tiên đế hóa tài điệu, thành chất dinh dưỡng, thần tố của bản thân đốt lên thần hỏa của Viêm Nguyệt Viêm Huyền Tử. Nàng muốn một bước thành thần. Một màn này đã hoàn toàn vượt qua truy cầu của ba người Thiên Mạc Tử. Đã trở thành tâm điểm chú ý trong đế cung Đồng thời cũng đánh tan tâm ý cạnh tranh của ông nàng Trong tương lai của ba người khác Nhân vật như vậy Làm sao có thể so Như thế nào thắng Như thế nào chiến Thiên mạc từ thở dài Thác thạch sơn cúi đầu Phạm thế song đắng chát Nhưng bọn họ không muốn bỏ qua Mặc dù mục tiêu bọn họ truy cầu Đã không cách nào chạm đến nữa Nhưng bọn họ tự nhiên cũng có con đường của riêng mình Mà quá trình tấn chấp bọn họ chính thức bắt đầu càng mãnh điệt. Vào thời khắc này, Hứa Thanh cũng mở mắt nhìn viêm huyền tử. Đây là người mà hắn cùng với đội trưởng điên thủ không cách nào chiến thắng, chỉ có thể vây khốn là thiên kiêu tuyệt thế Hứa Thanh cả đời ít thấy. Mà lúc còn ở trong hoàng vực nhân tộc, ngũ hoàng tử từ biên chân trở về từng chi cáo một tin tức khiến nhân tộc kinh ngạc trong hoàng cung. Dường như viêm nguyệt huyền thiên tộc muốn xuất hiện vị thần thứ tư. Hứa Thanh vốn cho rằng đó là tịch đông tử, bởi vì trong linh hồn tịch đông tử tồn tại hơn 90 tấm thần bài, giống như một cái nghi thức thành thần. Cho nên hắn đã giết tịch đông tử, trấn bên trong vu tàng, biến thành củi của bản thân. Mà sau khi chém giết thì Hứa Thanh cũng hiểu rõ tịch đông tử không phải vị thần thứ tư mà Viêm Nguyệt muốn đắp nặn. Hoặc là chuẩn xác mà nói tịch đông tử là một cái bán thành phẩm, chỉ có thể coi gã là một vật chứa thất bại. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn qua viêm huyền tử, nhìn hết thầy. Hình như nàng mới là lựa chọn hàng đầu để đắp nặng vị thần thứ tư của viêm huyền. Nhưng thực sự là nàng ư. Hứa Thanh lặng lẽ thì thào, trong nhé mắt tiếp theo trong lòng có cảm nhận quay đầu nhìn đội trưởng. Hắn thấy trên người đội trưởng thiêu đốt hàng hòa, trong mắt bộc phát về điên cuồng Dường như đã đói bụng vài vạn năm, khát vọng chuẩn bị ăn uống. Viêm Hiến Tử đợi cơ hội Mà thời cơ đội trưởng đợi Thời khắc này cũng đã đến Cuối cùng đã đến Đội trưởng niếm môi Về mặt dần điên cuồng cười ha hà <cười> Tiểu thanh Người xem ba bọn người thác thạch sơn đều là tiểu gia tiểu tước mà thôi Mục tiêu đơn giản là thái âm lực Và thái dương lực Cầu ẩn thần hoàn mỹ vô khuyết mà thôi Quá không có chí lớn Về phần yên Tử Thoạt nhìn giống như rất có khí vách Lấy la tán làm trời Lấy thần khu làm củi Muốn một bước thành thần Nhưng trong mắt đại sư huynh của ngươi, nàng tối đa cũng chỉ giống như gia tước tầm trung, thức ăn không biết ăn, tính toán cái đéo gì. Tiểu sư đệ, lần này đại sư huynh mang ngươi đi làm đại sự, đây chính là siêu việt gia tước, là lão ưng Trong lúc nói, đội trưởng Điền buông lòng liên hệ cùng với hứa thanh, không còn nhờ hứa thanh làm neo để cố định bản thân. Trong lúc thân thể lui về sau, theo bài xích của mặt trăng, y điên quần sơ tay, bỗng nhiên chỉ một ngón về 108 ngôi sao phía trên.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 toàn bộ lấp le, riêng phần mình đổi đến một viên hạt châu giống như bị phong ấn bên trong. Hạt châu đó chính là vật đội trưởng thu được trong vỏ sò ưng bên ngoài, 108 viên. Đây chính là chuẩn bị của đội trưởng, cũng đúng là bố trí thứ nhất y làm sau khi đến chỗ này. Giờ phút này đồng loạt bạo khai, thanh thế to lớn, khí thế kinh người, khiến cho tinh không gợn sóng, làm tinh hà biến sắc. Mà mượn nhờ hạt châu kỳ dị này cùng với thủ đoạn của đội trưởng Cho nên 108 ngôi sao lại đồng loạt chuyển động. Âm thanh oanh oanh, điếc tai, nhức óc Toàn bộ 108 ngôi sao trong tinh không đế cung cải biến. Mặt đất ngôi sao chỗ ba người thiên mặc tử phản ngược. Mặt đau khổ kêu riêng, trở thành mặt chính. Mặt hướng đế cung, âm thanh kêu riêng điên cuồng bộc phát toàn bộ đế cung. Dưới hạt Châu tan vỡ kích thích, âm thanh của những gương mặt này bén nhọc đến mức trước đó chưa từng có. Cho đến khi bọn chúng kết hợp, Trăm tiếng hòa thành một tiếng, hình thành âm bạo ngưng kết mặt trời, ra tốc mặt trăng, có thể lay tinh long, có thể chấn vật cúng tự, có thể di động thiên địa. Kịch biến như thế làm thần sắc mọi người nơi đây đều đại biến. Hứa thành không trần chờ chút nào, lập tức rời khỏi mặt trăng lúc xuất hiện đã bên cạnh đội trưởng, trong mắt hắn lộ ra tinh mang thần sắc như thường. Trận biến hoán này cơ bản tiếp cận cùng với phán đoán của hắn, Cho nên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, nhất là trong khi gương mặt kêu rên biến thành âm bạo kinh khủng, mặt trời ngưng kết, mặt trăng tăng tốc. Tiếp theo là bước thứ hai trong kế hoạch của đội trưởng, nhật nguyệt va vào nhau. Trong lúc hứa thanh như có điều suy nghĩ, ánh trăng cấp tốc di động, thẳng đến gần mặt trời cũng bị ngưng động, hình thành lực lượng thủy chiều lên xuống, cải biến bố cục của đế cung. Mà giọng nói điên cuồng của đội trưởng vẫn còn đang vàng vọng. Tiểu sư đệ, người vẫn luôn hiếu kỳ về đại sự của chúng ta làm lần này đúng không? Lúc trước không thể nói cho người, bởi vì dù đã bên ngoài hay ở đây đều có tương quan cùng thần linh. Một khi nói sẽ xuất hiện biến cố, mà bây giờ hết thảy đều đã triển khai. Ta đã có thể nói về đại sự mà không cần lo lắng nữa. Tiểu sư đệ, mục tiêu của ta là thân thể tổ đế bên trong quan tài trên tế đàn. Đội trưởng chỉ ngón tay trên tế đàn điếm môi. Hoặc nói là thân thể được chủ nhân của thần vực này cũng là thần tinh chi chu bị ba vị thần phong ấn vô số năm chuẩn bị cho bản thân tân sinh. Ta muốn chấn thân xác này trong người, dung hợp cùng bản thân, tiến tới gián tiếp, tiếp thu được mảnh thần vực này nhận thức. Ta muốn mượn cơ hội đó trở thành chủ nhân của thần vực. Mà mục tiêu của người là đế hồn, cũng chính là hồn của thần. Thân thể ta muốn, thần hôn thì thuộc về ngươi. Một khi ta và ngươi thành công, ngươi cũng tương tự cùng ta, gián tiếp trở thành chủ nhân của thần vực. Chúng ta có đủ quyền hạn với thần vực này, hòa hợp tầng sâu hơn cùng một chỗ với nó. Vì thế ta đã chuẩn bị thật lâu, mà vẹn vẹn giờ vào bản thân ta dưới sự quấy nhiễu của thần hôn cũng không cách nào thành công. Điều sư đệ, ngươi phải giúp ta. Giọng nói đội trưởng truyền khắp Bách Phương, dù là giờ phút này, Trên gương mặt 108 ngôi sao kêu rên trở thành âm bạo, khiến cho tiếng đội trưởng khuếch tán, tàn phá thành mảnh nhỏ. Những thứ mà y mưu đồ vẫn khiến cho tâm thần của đám người thiên mặc tử giấy đen chấn kinh trước đó chưa từng có. Bọn họ chỉ cầu ẩn thân, viêm huyền tử toan tính thành thần, mà hai tên nhân tộc kia lại mưu đồ cả cái thần vực, muốn thành chủ nhân của thần vực. Bọn họ làm sao dám? Đây rốt cục là săn bắn viêm nguyệt huyền thiên tộc. Là buổi lễ long trọng do cả ba vị thần cùng nhận thức. Thậm chí, đây là quyền hành mà ba vị thần toan tính. Giờ khác này, bọn họ có lòng đi ngăn cản. Dù là không đo đắng tộc quần, chỉ là vì cân đắc bản thân. Nếu mặc sự tình tiếp tục, nơi đây kịch biến quá lớn, tất nhiên sẽ hưởng với việc tấn cấp của bọn họ. Mà viêm nguyên tử ở chỗ tán la, thân thể là tự lay động trong tiếng âm bạo kêu rên, bỗng nhiên hai mắt mở ra, bộc phát sát cơ. Chỉ có hứa thanh vẫn không xuất hiện ngoài ý muốn như trước, đoạt thức ăn trước miệng cọp, mua hát trước mũi đao, vốn là phong cách của đội trưởng. Trên thực tế, một khắc đi đến thần vực, lấy hiểu biết của hắn đối với đội trưởng cũng đã đoán được đáp án. Không như thế sao được gọi là điên cuồng không như thế sao được gọi là nhị ngưu. Việc này cũng hoàn toàn chính xác rất nhị ngưu, vô cùng trâu bò, phê. Và lại, rất khó bị dừng. Ít nhất bây giờ những người trong đế cung cũng rất khó ngăn cản. Bởi vì theo mặt trời kia bị ngưng lại, quỹ tích nhật nguyệt dĩ nhiên cải biến. Mặt trời di chuyển nhanh, còn mặt trăng với khí thế thẳng tiến thông đuôi, lấy băng hàn kinh khủng vô tận hung hăng đập tới mặt trời. Trăm sao kêu rên, bạo âm tung hoành, nhật nguyệt va vào nhau, lòng trời lỡ đất. Tình không đai động, không gian sụp đổ. Vào thời khắc này, nóng cùng lạnh đụng chạm, ảm diệt ánh sáng. Uy thế kinh khủng. Mặt trời vỡ vụn, mặt trăng tan vỡ, vô số cự thạch cùng khối băng và hỏa diễm cuốn khắp bốn phương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế cung trời giáng hỏa vũ, trời giáng băng vũ, trời giáng lưu tinh, chỉ có nơi Hứa cùng đội trưởng là chỗ an toàn duy nhất. Nơi đây thật sự giống như là đại diễn số, là điểm duy nhất sinh cơ. Trừ bên ngoài cái này, toàn bộ mặt đất đế lăng đều chuyển, toàn bộ ngôi sao Đều kịch liệt nổ vang. Toàn bộ thân vực đều chấn động. Gió cũng ở trong một cái chớp mắt xoắn tới. Đó là băng cùng lửa giao hòa. Diệt. Đó là vô tận âm cùng dương đẫn vào nhau. Đó là phong bạo sau khi mặt trời cùng mặt trăng va chạm. Đó là phong bạo hỗn loạn. che trời ập về đế cùng phía dưới. Tinh Long ảm đạm Tan vỡ trong gió. Chuông nhạc tự vang. Truyền đi âm thanh tử vong. Tế chống nổ vang, vong hồn thức tỉnh. Giờ phút này trong gió lốc, chiếc la tán cực lớn nọ cũng bị chạch hướng, lộ ra tế đàn đang bị che đậy phía dưới, cùng với quan tài thần thánh trên đó. Còn đó chính là vùng đất do vô số gia tạo thành, trong đó tấm da mở ra, cùng với vô số tượng binh mã sừng sở trên đại địa đồng loạt khôi phục. Nhưng, mặc kệ thế nào, đường đã thông. Cũng vào giờ phút này, tinh không trên màn trời trong gió lốc xuất hiện nhiên vẹo. Trong hồi kịch biến, ba người thiên mặc tử muốn tới ngăn cản cũng không cách nào chủ ý nhiều, chỉ có thể lựa chọn thủ hộp bản thân trước. Chỉ có viêm huyền tử đối với kẻ cắt ngang chính mình tấn chức, ảnh hưởng toàn bộ đế cung, trước thù, cũ hận mới hội tụ, một bước đánh tới nhị nghiêu. Hứa Thanh nhìn qua hết thảy, sắc mặt vẫn không hề động. Đây không có xuất hiện độ lệch cùng phán đoán của hắn, Cho nên hắn biết rõ đại sư huynh nhất định còn có tiếp sau. Về phần cái gì, hứa thanh cũng đoán được, dẫu sao có một dạng vật phẩm đội trưởng không trả lại. Cho nên khi viêm hiền tử vọt tới, hứa thanh không nhúc nhích. Đội trưởng quân tiếu, y đã chuẩn bị cho một màn này từ kiếp trước. Bây giờ cuối cùng tận mắt nhìn thấy, toàn bộ nội tâm khuây khỏa. Làm sao lại không có chuẩn bị nhắm vào viêm hiền tử chứ? Vì vậy, ngay khi viêm hiền tử vọt tới, đội trưởng lập tức ngạo nghẽ ngẳng đầu. Sau đó tay phải rơ thật cao một vật Trông thấy vật ấy Thần sắc viêm huyền tử lập tức kịch biến Từ trước đến nay Chưa từng có Người điên rồi Thân thể nàng bỗng nhiên rút lại Với tốc độ cực nhanh hư vô nổ tung Vật đội trưởng cầm trong tay Là một hạt trâu Đó là mặt trời viễn cổ Đó là thự Quang tri dương Là vực bảo đỉnh phong của nhân tộc Người tới đây đi chứ Đội trưởng nhìn viêm huyền tử quay ngược lại, cũng giận trong nội tâm đã được xả ra. Tiếp theo, cuồng tiếu cầm thự quang chi dương trong tay, nhìn về phía tế đàn bên dưới. Trực tiếp, ném đi. Thự quang chi dương của nhân tộc lần đầu hiển lộ trong mắt vạn tộc đại lục vọng cổ là trong cuộc chiến cả tộc Hắc Thiên xâm lấn mấy năm trước. Trận chiến đấy, Hắc Thiên tộc và kẻ những dị tộc khác vây công nhân tộc Ngọn lửa chiến hỏa cháy lan thắp nơi, thậm chí lan tràn bên trong Hoàng Đô Đại Vực. Nhân tộc lúc nay sắp đổ. Trong các phương phán đoán, trận đánh năm đó thì nhân tộc hầu như không có hy vọng gì. Mặc dù không đến mức bị diệt tộc, nhưng khả năng đại khái Hoàng Đô Đại Vực sẽ tổn thất nhiều hơn phân hưởng. Về phần bảy quân thuộc địa thì đành nghe theo thiền mệnh. Nhưng bất cứ một ai cũng không ngờ tới. Vào lúc nguy cơ lâm đầu đó, thự Quang Chi Dương lấy thế xé rách trên địa, Uy năng kinh khủng chấn động vọng cổ xuất hiện trên chiến trường. Một khắc này toàn bộ tộc quần đáng chú ý và chậm mặt. Thác thiên bại lui những dị tộc khác vây công nhân tộc hoàng sợ. Cũng chính trần chiến ấy, cái tên Thự Quang Tri Dương truyền khắp vọng cổ. Dù là cường hãn như viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng vô cùng hứng thú đối với nó. Nhân cứu nhắm vào Thự Quang Tri Dương cũng tự nhiên biến thành trọng điểm của tộc quần các phương. Viêm huyền tử Với tư cách là đệ nhất thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc, cũng có phán đoán của bản thân với thự quang chi dương. Cho nên khi nhìn thấy vật trong tay nhị nghiêu, nàng lập tức nhận ra thần sắc không khỏi đại biến. Con người của nàng co rút lại như có thiên nôi lổ tung trong tâm thần. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh đệt khiến nàng không chút do dự rút lui. Thật sự là cấp độ vực bảo này một khi nổ, phạm vi ảnh hưởng sẽ cực lớn. Mặc dù đế cung nơi đây nhìn như một cái không gian độc lập, Nhưng trên thực tế vẫn là phạm vi có hạn. Một khi thự quang chi dương được thả ra và phát nổ tại nơi đây, phong bạo sẽ nháy mắt bao phủ toàn bộ. Mặc dù bố cục trong đế cung cùng với uy áp bản thân nơi đây tương tự vô cùng kinh người, tràn đầy manh mông, có lẽ có thể chứa nạp uy năng của thự quang chi dương. Nhưng bản thân máu thì trong đây, tất sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử trước đó chưa từng có. Không chỉ có viêm huyền tử đang rút lui, Ba người thiên mặc tử đang tấn thăng cũng đồng thời là sắc mặt đại biến. Tóc cái bọn họ đều dựng thẳng lên. Mỗi tấc máu thịt trên người, mỗi khối xương cốt đều đang run sợ, chuyển ra tin tức vô cùng nguy hiểm, khiến cho tâm thần ba người hoàn toàn cuộn trào. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Cho nên bọn họ không trần chờ chút nào, dù là quá trình tấn thăng bị cắt đứt cũng đều lập tức đứng dậy, riêng phần mình triển khai toàn lực phòng hộ, đồng thời cũng nhanh chóng rút lui. Dùng phương pháp khác biệt rời khỏi nơi đây Trong khoảng thời gian ngắn Tình thế trong toàn bộ đế cung Lập tức đại biến Chỉ có viên thử quang chi dương không ngừng hạ xuống Xuyên thoảng ca khe hở do tinh long âm bạo quân đi Rơi vào trong chỗ trống do tán la Bị âm bạo làm chạch đi Bởi vì trước đó âm bạo xuất hiện Khiến cho tế đàn phía dưới hiển lộ rõ ràng Không có gì trở ngại Vì vậy thử quang chi dương đã rơi trên tế đàn rơi vào chỗ quan tài tử kim trên đó, tản mắt ra ánh sáng chói mắt. Đây là tự quang chi dương hình thành từ mặt trời viễn cổ. Tất nhiên, trên phương diện uy lực phải vượt xa thông thường. Thực tế lúc trước Hứa Thanh còn nhập thêm máu thịt xích mẫu vào bên trong. Tất cả khiến nó ẩn chứa uy lực vô cùng kinh khủng, đủ để làm đòn sát thủ của Hứa Thanh cùng đội trưởng. Nhưng bởi vì sử dụng một lần duy nhất, cho nên phần nhiều được dùng làm uy hiếp. Cho đến giờ phút này, cuối cùng Nó không còn chỉ là uy hiếp nữa Mà đặt chân chính được kích phát Lực lượng kinh khủng minh mông khó Có thể hình dung bốc lên bên trong Bắt đầu anh nổ Trong chớp mắt ánh sáng lập tức Xạ ra nhiệt độ cuồng bạo Chiếu lên trên tinh không Phủ dưới đại địa Bầu trời một mảnh màu đỏ Đại địa chấn động kịch điệt Như bị lật qua lật lại Thanh âm kêu riêng từ 108 gương mặt ngôi sao Trên bầu trời lần đầu bị cắt đứt Biểu cảm riêng phần mình đau khổ Giữa ánh sáng cùng nhiệt độ cao quét ngang Trong khoảnh khắc tan thành mây khói Bị sóng nhiệt bốc hơi Hóa thành hư ảo Cùng nhau toái diệt Còn có bản thân 108 ngôi sao Chúng nó không kiên trì bao lâu dưới ánh sáng cùng độ nóng kinh khủng Cũng không còn tồn tại Mà thự quang tri dương bộc phát Cũng chỉ vừa bắt đầu Sau khi biển ánh sáng bao trùm bầu trời Cũng bao phủ hết thầy Chuông nhạc Tế trống La tán Còn có tinh long cực lớn, đều trong phạm vi bao trùm. Có thể tế đàn đứng mũi chịu sao, cùng với núi sông dưới tế đàn. Bình mã, đa số đều hỗn tạp. Hết thải tầm mắt đều nhìn thấy là một màu đỏ thấm, sóng nhiệt theo biển ánh sáng muốn hủy diệt tàn bộ. Có thể tưởng tượng, nếu không ngoài ý muốn, rất nhanh đế cung sẽ trở thành trò bụi. Kể cả toàn bộ đế lăng cùng với viên tinh thần đều bị thự quang chi dương bao phủ. Về phần người nơi đây, giờ phút này cũng đến biên giới sống chết. Viêm hiện tử tóc tai bù xù, điên cuồng phun máu tươi, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Một lần hành động, nệ một quyền, thân hình càng cuốn ngược lại, kiệt lực đối kháng với ánh sáng cùng độ nóng. Nhưng hiển nhiên dù là thiên kiêu tuyệt đỉnh như nàng, cũng không cách nào kiên trì quá lâu, tử vong, đang phủ xuống. Lại càng không cần phải nói đám người phàm thế xong, giờ phút này ba người đều như gặp phải trọng thương, thần hồn riêng phần mình toái diệt. Dĩ nhân phát cuồng, triển khai vô số thủ đoạn muốn tự cứu, nhưng đều vô dụng. Không thể không nói một chiêu của đội trưởng quả thực là ác. Bởi vì y chẳng những ác với người khác, đối với bản thân cũng ác như thế. Y và Hứa Thanh cũng ở trong phạm vi bao phủ của Thự Quang Tri Dương. Nguy cơ sinh tử cũng đồng dạng xuất hiện, chỉ đa sớm chuẩn bị khiến cho đội trưởng có thể kiên trì càng lâu hơn. nháy mắt bạo khai Thự Quang Tri Dương, y chật mở ra miệng lớn và liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Thậm chí không cần nói chuyện Hứa Thanh đã hiểu rõ, không chút trần chờ hóa thành lưu quang, chui vào trong đó. Sau khi tiến vào cơ thể đội trưởng, Hứa Thanh toàn diện bộc phát tu vi, khoách tán lực lượng phòng hộ. Thái âm bốc lên, giây phút nguy cơ sinh tử, hết thảy thủ đoạn cùng với thần thông, dùng cho phòng hộ trong một tia ý thức toàn bộ triển khai. Mà đội trưởng cũng như thế, con người hiện ra gương mặt, ngực hóa thành vòng xoáy. Bốn cánh tay màu lam xé rách máu thịt mà ra Nhanh chóng bấm niệm pháp quyết Để dung hợp cùng với lực lượng hứa thanh Hình thành khối băng Đồng thời trong mắt y còn lộ ra điên cuồng Lấy ra rất nhiều da người Đó cũng là da của chính bản thân y Phủ tất cả lên người Sau cùng lấy ra một khối mọc giản màu xanh Nắm chặt trong tay Một cỗ lực lượng thời gian khuếch tán Từ bên trong ngọc giản Tiểu sư đệ Đội trưởng Gào Thét Hứa thanh trung cơ thể lập tức triển khai nhật quỹ Trong lúc oanh oanh chuyển động Gia trị khả năng thời gian của Ngọc Giản Tăng thêm phòng hộ cho hai người Nhưng cho dù là thế Thự quang chi dương bộc phát Khối băng tan vỡ Lực lượng thời gian vặn vẹo Gia nhị nghiêu thiêu đốt Thân thể máu thịt đều đang xé rách Bốn cái tanh màu lam bắt đầu tan nát Hứa thanh đồng dạng như vậy Nhật quỹ xuất hiện khe hở Tu vi đang nổ vang Hết thể phòng hộ tựa hồ Cũng không cách nào giải quyết vấn đề mấu chốt Nhiều nhất Chỉ kéo dài thời gian tử vong. Nhưng, hắn tin đội trưởng. Dù cho đội trưởng điên cuồng, hết lần này tới lần khác đều tìm đường chết. Nhưng mỗi lần, đúng là vẫn còn một đường sinh cơ. Thật sự không muốn chết. Sự thật cũng đúng là như thế. Trong lúc thủ quang chi dương bộc phát, muốn hủy diệt đế cung, muốn biến thiên địa thành một mảng cực sáng. Một khắc khiến cho thế giới hóa thành hư vô. Đối kháng đến từ bản thân đế cung xuất hiện. Đây là lăng mộ tiên đế, là tiên cung tổ hoàng. Mặc dù là vực này thua xa vọng cổ, nhưng nhìn từ vị cách, vị chôn cất ở đây là tôn quý tột cùng. Lại càng không cần phải nói, đây còn có bố cục của thần đinh. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, chuông nhạc đỏ thẫm bắt đầu reo vang, triển khai xếp đặt. Thế chống bị ngọn lửa đốt cháy bắt đầu đánh từng nhịp dung nhập vào trong chuông nhạc. Long tinh phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, trực tiếp phóng đi. Xa xa nhìn qua, tựa như là tám ngón tay. Chuông nhạc là móng tay, tế trống là phần giáp bán nguyệt, long thân là ngón tay hư ảo. Toàn bộ những tấm da bị thiêu đốt trên tả vùng đất, con mắt đang nhắm đồng loạt mở ra, ánh mắt có uy lập tức bộc phát. Khiến cho ngón tay hư ảo có ra vô số lượng tinh binh mã đốt cháy toàn bộ triển khai. Từng tượng lập tức bộc phát, khí thức đồng là sống đại, cuộn đen binh sắt, giấy đen minh tử, sông lên bầu trời, hóa thành bàn tay. Một bàn tay tám ngón, núi sông bay đen, hòa thành trận mênh mông, trở thành vân của bàn tay. Càng kinh người hơn chính là bản thân tế đàn, nó tản mắt ra ánh sáng màu đen. Đại biểu hủy diệt, phủ lên ánh sáng cùng nhiệt độ nơi đây, cũng chuyển ra ánh sáng màu đen vào trong bàn tay, khiến bàn tay trở nên đen nhánh. Vì theo là quan tài bên trong tế đàn, lần nữa chuyển tới tiếng tim đập. Tiếng tim đập xuất hiện khiến cho bàn tay cực lớn có thể che trời trực tiếp khôi phục, trụp về thự quang chi dương đang bộc phát. Vào thời khắc này ánh sáng bị che đậy. Nhật độ bị ngăn cách trong chớp mắt, hết thảy tất cả đều bị bàn tay màu đen bao phủ bên trong. Nhưng thự quang chi dương là vực bảo, nhất là khoản này càng bất phàm. Cho nên dù là đế cung phản kích như vậy, cũng không thể trong tình huống không hao tổn, Mà hủy diệt Thự Quang Tri Dương Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo Bàn tay màu đen cùng nhiệt quang Của Thự Quang Tri Dương đối kháng kịch tiệt Cho đến khi tiếng nổ vang xung chuyển Toàn bộ lăng mộ Như vô số tiền lôi nổ tung vang vọng Bàn tay màu đen tan biến Thự Quang Chi Dương cũng tiêu tán Kinh khủng đến từ Thự Quang Chi Dương Cuối cùng bị hóa giải Trên bầu trời Viêm huyền tử chật vật vô cùng Toàn thân tràn nhập máu tươi Xa, xa thân hình của ba người thiên mặc tử Phần lớn không hoàn chỉnh Vô cùng suy yếu cảm giác tim Như muốn rụng rời Chỉ vì thiếu chút nữa bọn họ Đã phải chết ở chỗ này Tương tự chật vật còn có đội trưởng Y cũng đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn Toàn thân đều là vết nứt Giống như tùy thời đều có thể vỡ vụn Chú ý tới đám người Viêm huyền tử không xa Có chút tiếc núi Nhưng trong ngày mắt tiếp theo Ánh mắt đội trưởng sáng ngời nhìn về phía dưới Thân ảnh hứa thanh cũng bay nhanh từ trong cơ thể y, cả người không còn chút sức lực kèm theo mỏi mệt, áp chế thương thế, tương tự nhìn về phía dưới. Phía dưới đế cung, bộ dáng dĩ nhiên là đại biến. Chuông nhạc, tế trống, tượng binh mã, núi sông, toàn bộ đều đã trở thành hư vô. Coi như là tòa tế đàn cũng đã nứt ra một đạo khe hở thật lớn, xuyên qua quan tài. Quan tài một phân thành hai, tách xuống hai bên. Lộ ra một sắc khô toàn thân héo rũ Đầu đội đế quan Mặc hoàng bào phủ lên kim ngọc lũ y Mặc dù thông qua trang phục Có thể lờ mờ nhìn thấy uy nghiêm Nhưng không có dáng vẻ khi còn sống Bởi vì trên mặt đã nằm sấp Một con chi tru Cùng với thi hài của gái hòa hợp lại Không hề phân chia Vì vậy chi tru đã biến thành khuôn mặt của thi hài Âm thanh phá vỡ bích trướng Thự quang nứt phong ấn Cuối cùng đã mở được hòm quan tài Của tổ hoàng giới này ra Tiểu sư đệ Chúng ta đi Trong mắt đội trưởng lại hiện ra với điên cuồng Thân thể nhoáng một cái phóng thẳng đến thi hài phía dưới Hứa thanh cũng hung hăng nghiến răng Trước mắt đã đến bước này Tất nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua Trong mắt tương tự điên cuồng phóng tới thi hài Giờ phút này Ba người thiên mạc tử đang giữ không chung Đã không còn sức lực làm gì cả Mắt thấy hai người hứa thanh còn đang hành động Nội tâm bọn họ Hồi hộp muốn một tiếng, bản năng cấp tốc rút lui. Sợ rồi, cũng quá mệt. Chỉ có viêm huyền tử, giờ khác này toàn bộ cừu hộng trong nội tâm của nàng bộc phát, cất bước bay nhanh, phóng thẳng tới nhị nhu. Mà kệ đối phương muốn làm gì, việc nàng muốn rất đơn giản, giết tên ác tặc này, diệt tất cả của y. Mà khi thân ảnh ba người đang bay nhanh tới gần thi hài trên tế đàn, chi chu hòa hợp trên cỗ xác khô bỗng nhiên mở mắt ra. Đó là một đôi mắt màu vàng. Đó là mắt của thần linh Lạnh đùng là sắc thái duy nhất của vị thần linh này Dường như với thần Hết thảy kinh lịch trong sinh mệnh Đều không buồn không vui Sống cũng tốt Chết cũng được Chẳng qua chỉ là một trận luân hồi đơn giản mà thôi Lúc nào sống lại Lúc nào trở về Thần đều có thể nhìn thấy Vận mệnh như vô số bụi bạm hội tụ thành một trường hà, từng bọt nước, mỗi đợt cợn sóng, thần biết toàn bộ. Vì vậy bình tĩnh là thứ không thay đổi trong mắt của thần linh. Hình như từ khi thần bắt đầu có ý thức, ánh mắt thần sẽ không có bất luận gợn sóng gì. Năm đó tổ vu nhân tộc đánh một trận cùng thần là như thế, sau đó bị ba vị thần khác trấn áp cũng là như thế. Hôm nay mượn nhờ đế thi bên trong thần vực của bản thân để khôi phục, dùng cách này cải biến bố cục bị phong ấn ở Sơn Hải Đại Vực. Đối với thần mà nói cũng là giống như thế. Dù giờ phút này bản thân vô cùng suy yếu, nhưng thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Đều là một trận kinh lịch. Cho nên, thần nhìn về phía mảnh đất chính mình khôi phục này. Ngôi sao vỡ vụn trên màn trời biến thành phong bạo bụi bặm đình chỉ khuếch tán. Thời gian nơi đây đình chỉ vận hành. Quy tắc pháp tắc của nơi này cũng đều đã mất đi bản nguyên. Ngay cả hư vô cũng đều bị làm ngưng kết. Càng không cần phải nói, con sâu cái kiến đang vọt tới phía thần. Hứa thanh nhị Ngưu còn có viêm huyền tử. Trong ánh mắt thần nhìn tới, thân lạnh ba người bọn họ bất đồng dừng lại trong hư không. Thời gian trong lúc này tựa như đã thành giấy cắt. Máu thịt và linh hồn đều đang héo rũ, vận mệnh nhân quả đều đang ảm đạm đều bị chậm dãi xóa đi trong ánh mắt của thần. Tương tự trong tất cả những gì thần đoán và thấy, không có bất kỳ cải biến nào. Cho nên ánh mắt của thần không có hội tụ trên ba tờ giấy cắt. Thần nhìn ra ngoài đế cung, nhìn về một loại tự hồ như là vận mệnh tất nhiên trong những gì thần biết và thấy. Đó là cơ hội duy nhất của thần. Thần là thần, hiểu rõ mạnh vũ trụ này không có sự biết toàn bộ một cách tuyệt đối, mà chỉ tương đối là... Trên phạm vi cùng cấp độ. Cho nên đây là trận thần chiến vượt qua thời không. Thần tiến hành cùng ba vị thần thần bí đời sau từ rất sớm lúc trước. Trận chiến này tạo thành nhân quả. Đó mới là địch nhân của thần. Kế tiếp thần trong quá trình khôi phục bỏ qua thần nguyên bên trong bản thể Sơn Hải Đại Vực. Thần chú ý đến nơi đây về phần thân phận của chủ nhân thần vực. cũng coi như là thẳng được thần chiến tại điểm này. tiến tới chân áp ba vị thần kia, nuốt vào thân quả của ba vị thần đó biến thành. Đồng thời mượn nhờ lần kinh lịch này, diễn hóa thành một phương thần thai, từ đó để cho bản thân chân chính bay đến thần đài, tiến vào một tầng cảnh giới khác của thần linh. Thần cải tạo hết thầy, thời gian cũng bởi vậy cải biến, lấy một loại phương thức thế nhân không hiểu trở thành chân chiến năm đó cùng tổ vu Đi trảm đoạn toàn bộ vận mệnh bất lợi đối với chính mình. Vận mệnh còn dư lại duy nhất chính là thần đài. Đây chính là thần lộ của thần. Vượt qua thời gian trảm nghịch mệnh. Sau khi thành tựu thần hòa. Đó là thần đài cảnh. Thần rất nghiêm túc. Bởi vì thần toàn chi hiểu rõ. Đối với thần linh mà nói thành tựu thần đài. Tất có trở ngại. Bên trong vận mệnh thần nhìn thấy những thứ trở ngại chính mình. Tự nhiên là ba vị thần thần bí kia. Cho nên từ rất sớm lúc trước, thần lợi dụng thần vực đời chiến trường, triệt để để đám thần cùng với bản thân dính dáng nhân quả với nhau. Đây, ảnh hưởng thần quả lẫn nhau. Chỉ là toàn bộ thứ mà thần linh biết không phải tuyệt đối, chỉ là tương đối. Cho nên khi thần nhìn tới bên ngoài đế cung, một trận ẩn nấp bên ngoài sự lập tức cải biến. Ẩn nấp bên trong vận mệnh thời gian ngoài ý muốn mà thần chứng kiến, như đại diễn số bỏ một, vừa tự nhiên lại đột ngột xuất hiện. Đến từ con số cái kiến mà con mắt thần xuyên thống. Đến từ đoạn thời gian của nhị ngưu cùng hứa thanh. Hoặc chuẩn xác hoặc nói, đến từ trong thời gian, đến từ phạm vi khác cùng cấp độ, bao trùm toàn bộ sự hiểu biết của thần. Rất lâu lúc trước bên trong tế nguyệt đại vực, hứa thanh đã hỏi qua đội trưởng một vấn đề. Đại sư huynh, bên trong trận chiến thời gian quá khứ, thần tử tế nguyệt, một đoạn mà người chịu trách nhiệm trảm, có tồn tại lý tự hóa. Trong đó có phải người đã gặp nhau với lý tự hóa bên trong đoạn thời gian? Năm đó sau khi lý tự hóa phổ xuống tế nguyệt đại vực mang xích mẫu phía trên hồng nguyệt rời xa đại đục vòng cổ đội trưởng đã trả lời hứa thanh vấn đề này ta là một cái giao dịch cùng lý tự hóa trong thời gian cuộc giao dịch đó lúc trước hứa thanh tưởng rằng có liên quan cùng với xích mẫu cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được thời gian bên trong cuộc giao dịch đó cũng sẽ phát sinh bên trong thời gian này vì vậy Lý tự hóa đến, tới để giao dịch cùng với đội trưởng. Đó là một ngón tay, một ngón tay rưỡi ra bên trong thời gian của hứa thanh cùng đội trưởng, dường như một mực chờ ở trong đó. Khó có thể hình dung ngón tay này, lần đầu tiên nhìn, thần tựa hộ là do vận mệnh hình thành, tựa hộ là do tinh hạ biến thành, tựa hộ ngưng tụ ý chí của vũ trụ. Thần tập hợp hết thầy ánh sáng, hết thầy lực lượng, hết thầy toàn bộ sự hiểu biết. Theo ngón tay xuất hiện, toàn bộ đế cung đã thành đồ trang trí có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Toàn bộ ngôi sao trở thành món trang trí không có ý nghĩa. Toàn bộ thần vực đã trở thành bối cảnh phụ hạ tầm thường. Khó có thể tranh nhau phát sáng cùng với nó. Mà nhìn lần thứ hai, thần lại thấy nó tầm thường như thế, chỉ là một ngón tay bình thường. Không hề tinh tế tỉ mỉ, cũng không phải đặc biệt thô sát. Có thể thấy được vân tay vô cùng đơn giản. Xuất hiện ở trong ánh mắt của thần linh, chiếu vào trên bộ mặt của Chi Chu. Nhẹ nhàng chạm một cái. Khiến Chi Chu trên mặt thi thể run rảy kịch liệt, lạnh lùng từ trong mắt xưa nay không thay đổi đã hỏng mất. Bình tĩnh như vĩnh hằng bị toái diệt. Thần linh cũng có cảm xúc. Lạnh lùng đã trở thành sững sờ. Bình tĩnh trở thành mở mịt. Giờ khắc này thần hình như hiểu thứ trở ngại thân đài của bản thân không phải đến từ ba vị thần kia mà đến từ ngón tay vốn không nên xuất hiện ở đây. Hóa ra là ván cầu. Vì vậy chi tru không có bất kỳ ngoài ý muốn trên năm xẻ bầy trở thành bụi bậm. Vì vậy đế thi không có bất kỳ phản ứng. Phía dưới tế đàn hóa thành vực sâu, không ngừng rơi xuống cũng bị hư vô chôn xuống. Vì vậy hồn còn xót lại cũng khó có thể nổi đên tượng sóng bị chân áp rơi xuống. Thế giới của thần thành một mảnh đen nhánh. Cùng nhau tối đi không chỉ là nơi đây, còn có Sơn Hải Đại Phật. Thế giới của thần đã thành bóng tối, nhưng Hứa thành cùng đội trưởng trong đế cung lại xuất hiện sắc thái. Không còn trạng thái người giấy giấy bị cắt nữa, máu thịt trở về. Lần này đội trưởng hiếm thấy không để cho Hứa thành thất vọng. Âm thanh phá bích trướng, thự quang nước phân ấn, ngón tay thần thời gian chấn, tiểu giới đại. Thời đại mà ta và người đợi, đã đến. Đội trưởng sau khi cười to, hóa thành lưu quang, bỗng nhiên phóng về phía đế thi, bị ngón tay của Lý Tự Hóa trấn áp. Nội tâm hứa thanh hiện lên gần sóng kịch đẹp, từ sau khi đến thần vực, đây là lần đầu tiên nội tâm hắn xuất hiện chấn động như vậy. Thật sự đã làm quá nhiều đại sự cùng đội trưởng, khiến hứa thanh đến trình độ nhất định gần như không cận sóng sợ hãi. Nhưng cho dù giờ phút này nội tâm của hắn vẫn phải chấn động, nhưng hắn động dạng không trần chờ chút nào, thân như ánh sáng cùng đội trưởng vọt thẳng đến đế thi. Một đến đan điền, một đi nê Hoàn Giờ phút này còn có một vị tốc độ cũng rất kinh người, chính là viêm huyền tử. Nàng nhìn từ đầu đến cuối trong lòng cuộn trào chấn động, vì vậy nàng kiên định tín niệm bản thân, mà kệ ngăn đàn hay cướp đoạt, đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Mà thấy thân ảnh nàng cũng sẽ đi cùng hứa thanh và đội trưởng nhảy vào đế thi. Đúng lúc này, đội trưởng giơ tay bấm niệm pháp quyết, một nón chỉ tới phương xa. Bên trong đế lăng, ngoài đế cung, trong mê cung đang sụp xuống xuất hiện một viên hạt trâu. Lưu quang bốn phía hạt trâu chính là âm dương, trong đó lưu truyền khí thức cổ xưa, ẩn chứa bổn mạng Trinh nguyên. Nhìn qua chính là trí bảo, Giờ phút này trong nháy mắt xuất hiện tựa như con cá bị xách ra nguồn nước, như là nắm bùn mất đi tính ướt, bắt đầu nứt khô, bắt đầu tái diệt, bắt đầu tử vong. Một khi vỡ bùn, nó sẽ không còn tồn tại, trừ Phi có thể trong thời gian ngắn con cá gặp nước đọc, khối bùn lần nữa được bồi nước. Mà trong chốc lát, thân thể viêm huyền tử đang muốn phóng tới đế thi bỗng chấn động một cái. Nàng cảm nhận được khí thức hạt trâu đó, chính là bổn mạng trâu của nàng. Cũng là đồng nguồn tân hận đối với nhị nghiêu. Đối với nàng mà nói, từ cưu hận của nàng đối với nhị Ngưu có thể nhìn ra trình độ trọng yếu của Hà Châu. Nàng cũng nhanh chóng có phán đoán, hoặc là tiếp tục đổi vào đế thi, hoặc đòi bỏ qua nơi đây, cầm lại Hà Châu bổn mạng. Đây chính là mục đích đội trưởng bấm niệm pháp quyết. Viêm huyền tử không lựa chọn. Trong mắt nàng đỏ thấm, Thân thể nhóng một cái lập tức vọt đi xa toàn lực bay nhanh về chỗ hạt trâu bổn mạng của mình. Hầu như, ngay khi nháy mắt nàng rời đi, đội trưởng hứa thanh đã tới đế thi gần như không ngừng rơi xuống vực sâu. Lúc lên, lúc xuống, hai người nháy mắt chui vào trong đó. Đế thi chìm vào trong vực sâu hư vô, không thấy tung tích. Mạnh đế cung này cũng hoàn toàn sụp xuống, không còn tồn tại. Cùng nhau sụp xuống là đế lăng, cũng là ngôi sao. Về phần đám người thiên mặc tử trong đó, giờ phút này cũng đều hết thảy sợ hãi bay nhanh dịch chuyển, cách xa nơi đây. Sau khi mọi người rời đi, trong thần vực khu trung tâm viên tinh thần đã thành một vòng xoáy màu đen, chuyển động trong im hơi lặng tiếng, dẫn dắt toàn bộ thần vực. Ngoài vòng xoáy, ba người thiên mặc tử trầm mặt. Cho đến khi khí tức mênh mông từ đám thần của bọn họ phủ xuống, ánh sáng long đánh, thần uy bao phủ bát vương, Ba thân ảnh thần linh dáng lâm thần vực xuất hiện phía trên mảnh vòng xoáy này. Thời cờ đã đến. Nhật thần nhạt nhạt mở miệng. Đám người thiên mặc tử nhau nhau cúi đầu, nội tâm phức tạp. Lúc trước bọn họ từng có suy đoán tại sao, từ đầu đến cuối ba vị thần đều không xuất hiện. Nhưng bây giờ nhìn tới, hình như đây không phải là một cái nghi vấn. Viêm hiện tử cầm đại hạt châu cũng xuất hiện nơi đây, tương tự trầm mặt. Bởi vì nàng dĩ nhiên hiểu rõ, đám người thiên mạc tử cũng tốt, mình cũng được, bên trong thần vực này đều là quan cờ. Như vậy người hạ cờ kế tiếp là ai? Viêm huyền tử cúi đầu nhìn xuống vòng xoáy thâm sâu, vòng xoáy dần dần lan trồng trong cặp mắt của nàng, chiếm cứ toàn bộ con người. Một mảnh, đèn nhánh. Sơn hải đại vực phía dưới cửu lê, có một đôi mắt bên trong màu đen chậm rãi mở ra. Thu liễm đêm tối trong con mắt như vòng xoáy. Thời cơ, đã tới chưa? Giọng nói thì thào khàn khàn truyền ra từ trong miệng của gã, tựa như vực sâu năm tháng có cơn gió thổi qua, làm thức tỉnh một cái hứa hẹn thành thần bên trong thời gian. Vì vậy thời gian dần qua, gã đứng lên. Đi đến điện thờ bị phong ấn trấn áp phía dưới cửu lê. Trong bàn thờ, thần linh chi tru héo rũ bắt đầu suy bại. Mà vận mạng tương liên khiến cho khí tức của thân ảnh đi tới càng dần càng mạnh. Gã đang hấp thu hết thảy mọi thứ của thần linh tri chu Vở kịch lớn nhất thần vực, theo âm thanh của Nhật thần vang vọng, như sóng cả mãnh điệt, quét ngang thế giới lụi tàn này. Phong báo cũng lập tức hình thành, cùng sóng biển đào qua toàn bộ khu vực thần vực, cọ rửa mọi viên tinh thần bị mạng nghện, lượn đờ, Xua tán từng mảnh bụi bạm bị lịch sử chôn xuống. Vì vậy, một chỗ nào đó bên trong một mảnh phế tích trên viên tinh thần lộ ra một bia đá cổ xưa. Nó coi như được bảo tồn nguyên vẹn, chỉ là hơn phân nửa chữ viết đã mơ hồ không rõ. Duy chỉ có bốn chữ lạc ân bên trên, dùng thần niệm chạm vào sẽ có thể cảm nhận được ý nghĩa. Bắc tiền đế giới Đây chính là tên của thế giới này, vốn bị lãng quên trong thời gian. Có lẽ nó đã từng có huy hoàng mà sinh tồn trong mảnh vũ trụ có tồn tại thần linh này. hiển nhiên cũng từng có chuyện xưa liên quan với thần linh, cũng tự nhiên tồn tại từng cái tên đã thúc đẩy giới này phát triển. Nhưng bây giờ chỉ còn lại phế tích với sự tiêu điều, chỉ còn lại đế lăng cô độc, chỉ còn lại một mảnh tan vỡ cùng với vô số tồn tại thần thánh mất đi ý thức, khiến người thổn thức. Mà giới này vốn không có bất luận cái gì liên quan cùng với đại đục vòng cổ.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 Mà giờ khắc này, tấm bịa đá trôi lơ đường trong phế tích bụi bẩm, bị một cánh tay do ánh trăng hội tụ mò lên từ trong tinh không, chụp đến trung tâm thần vật, bắt tới phía trên mảnh vòng xoáy màu đen, xuất hiện trước mặt ba vị thần. Ánh bắt ba vị thần lặng lẽ hội tụ. Có lẽ là hành vi dung nhập đế thi của hứa thanh cùng nhị ngưu đưa tới nhân quả. Cũng có lẽ là sức mạnh đến từ thần uy của đám thần tạo thành. Vì vậy ánh mắt của đám thần dường như bởi vậy ẩn chứa một chút khí thức đặc thù, cọ rửa lên tấm bia này, khiến cho chữ viết mơ hồ bên trên khôi phục vết tích từ thời viễn cổ. Đế chi tuổi thọ có tận, tư mệnh lấy vấn, biết sụp đổ và hảo kiếp nhất định tới, vì lưu đại một đường, do đó thân đóng nhật, nghịch tổ mệnh, nuốt thần quả, luyện nhật nguyệt tinh, phân tam hồn, từ bái từ hồn. Lấy thân là hương hỏa, khiến tam hồn văn luân hồi, chảm mệnh cách, ẩn tàng nhân quả. Từ nay về sau, người là người, tiên là tiên, thân là thân. Đế vẫn hồn phi. Giống với viễn cổ kể rõ một đoạn lịch sử bí ẩn, theo giờ phút này hiển lộ ra, không đợi thần niệm của đám người viêm huyền tử cảm giác lần nữa tiêu tán. Tấm bia vẫn là tấm bia như trước. Đoạn lịch sử đó lần này chính là chôn vào bên trong thời gian. Nhưng lịch sử trong một na sát vẫn đưa tới nhân quả ẩn tàng trở về, im hơi lặng tiếng vào bên trong vận mệnh ba vị thần. Vì vậy một chớp mắt trong chỗ thần vực này, quyền phân chia 5 phần, một phần Nhật thần, một phần Nguyệt thần, một phần Tinh thần, hai phần còn lại, một phần Sơn Hải, một phần Đế Thi. Một phần ở Đế Thi bị khóa, hiện giờ đang mở khóa, Nhật thần nhàn nhạt Bọn họ tới kịp không? Tinh thần hỏi Thời cơ đã tới không trọng yếu nữa Chúng ta phải bắt đầu Nguyệt thần bình tĩnh Tì tì vẫn còn đang hận sao Nhưng tâu đán bọn họ tới kịp Tinh thần cười khẽ Ba thần đợi chính là thời cơ Sơn hải đại vực Vị đại tư quyền đại vũ tộc đâm sau lưng cửu đê Nhất thống huyền tiên năm đó Gã đợi chính là hứa hẹn bên trong thời gian Bây giờ đám thần cũng chờ đến trận kịch kéo lớn vô số năm tháng trong nháy mắt kéo ra, lộ dọc vũ đài. Hí pháp cũng đã bắt đầu. Mà ở trong một góc che lấp của màn sân khấu này, một phương người chơi cờ khác, hoặc là nói là người chơi cờ tất nhiên muốn xuất hiện, nhị nghiêu và hứa thanh cũng đang hạ cờ. Chỉ là tuần hí pháp này là sân nhà của ba vị thần cùng đại tư quyền. Bọn họ không đi quấy nhiễu thời cơ cũng tự nhiên, Sẽ không chờ đợi ai khi đến thời cơ. Cho nên vũ đài là ở chỗ đó. Hí pháp cũng ở đó. Có thể kịp thời xem hí khúc hay không? Có theo kịp tuồng vui này không? Có thể thực sự được lên vũ đài kịp thời cầm được một phần quyền kia hay không? Tất cả nghe theo thiền mạnh. Thiền mạnh tính cái dám chó. Trong một mảnh thế giới màu đỏ sầm bầu trời đang sụp xuống. Trên huyết thải Nhị nghiêu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, toàn thân tràn ra lam mang rực rỡ. Từ vị trí ngực đang có từng cánh tay giữ tận màu lam dưới ra từ trong, muốn chống đỡ mảnh trời này. Những cánh tay này hóa thành một trụ băng cực lớn, không ngừng dung nhập để bổ sung, lại hiện đen vô tận từ bên trong ngực của nhị Ngưu như là che giả mang mọc. Vì vậy băng trụ càng lúc càng lớn, càng dần càng cao, chống đỡ trời, và lại lan tràn rất nhanh như muốn đóng băng cả bầu trời này. Càng có vô số nhiễn trùng màu lam tung bay bên trong thân thể y, lan tràn huyết thải, nhanh chóng phun ra nuốt vào, dường như muốn nuốt toàn bộ huyết thải, khiến cho nó khô héo. Hình như, sụp đổ của phiến thế giới đã trở thành sự thực không thể thay đổi, cho nên rất nhanh bầu trời hạ xuống, biển khơi cuồng thét. Bằng trụ đứt gãy, nguyễn trùng phá toái. Nhưng trong ánh mắt nháy mắt tiếp theo, Băng chủ lần nữa xuất hiện Càng nhiều nhễn trùng hơn lan tràn Người chống trời Phương xương tổ Người phù biển Phương xương chủ Khởi động máu thịt Nghịch chuyển thi huyết Có thể nhập chủ thi thể tiên đế này Nhưng khó khăn trực lớn Chia làm hai điểm Thứ nhất Y cần chinh phục cái thế giới này Thứ hai Y cần chinh phục càng nhiều hơn thế giới nữa Mảnh thế giới sụp xuống này chính là biểu hiện trừ tượng của đế thi. Huyết thải chỉ là một giọt bên trong vô số máu tươi của đế thi. Bầu trời sụp đổ là một tấc trong toàn bộ máu thịt. Mà một ngón tay của lý tự hóa đã trấn xuống điểm khó khăn thứ hai, khiến cho huyết thải trong phiến thế giới này có thể là một giọt, cũng có thể là toàn bộ máu trong thị thể Bầu trời sụp xuống có thể là một tấc máu thịt, cũng có thể là toàn bộ máu thịt. Chinh phục một thế giới tương đương, chinh phục toàn bộ. Thế nhưng cũng khiến cho khó khăn được giảm xuống. Nhưng coi như là thế, dù cuối cùng nhị như thành công, cũng không phải là có thể quyết định toàn bộ. Bởi vì trong đế thi còn bị thần làm cho ô nhiễm hoặc nói dung hợp với tàn hồn của tiên đế. Chỉ có hồn cùng thân thể, nê hoàn cùng đan điền, riêng phần mình đã thành mới tính thành công. Cho nên đội trưởng đang điên cuồng, hứa thanh cũng đang điểu mạng. Mà độ khó khăn trấn áp tàn hồn tương tự có hai điểm. Thứ nhất làm thế nào để dung nhập đế thân, kinh khủng này vào bên trong thần tàng của mình. Hồn thần, hồn đựng đế thần vì hồn bây giờ của đế thi đã bị thần hòa vào, gọi là đế thần Thứ hai là sau khi dung nhập vào đế tàng thì làm thế nào để chinh phục. Một ngón tay của lý tự hóa đã thúc đẩy cực lớn, khiến cho tàn hồn bị chấn áp, khiến cho sự kinh khủng bị xóa đi. khiến cho việc dung nhập vào đế tàng biến thành đơn giản hơn. Nhưng dẫu sao, cũng là hồn đế thần, dù bị trấn áp vẫn có chỗ nghịch mệnh của nó. Cho nên hứa thanh đúng là đang điều mạng. Hắn thấy tàn hồn ngồi trên ghế rồng trong một mảnh tiên cung mênh mông, đang nhìn mình chăm chăm. Sau đó hắn lấy quỷ thủ, cưỡng ép đẩy ra tàng môn của đế kiếm của mình hiện lộ ra ngoài, phủ xuống trên tàn hồn. Hòa hợp tàn hồn và đế tàng Tàn hồn chưa từng phản kháng, bởi vì so với việc đội trưởng sẽ thu hoạch thân thể, thần hồn có được trí tuệ nên rất rõ ràng thần thành bại của lần này, không phải trong thân thể mà đang ở nơi đây. Nếu như có thể đảo khách thành chủ bên trong tàng môn, tiến tới đi ngược chiều đạt giá, như vậy có thể bất bại. Vì vậy một khắc vào tàng môn, tàn hồn nhịch mạnh, đế tàng nổ vang, tàng môn xuất hiện khe hở, đó là dấu hiệu không chống đỡ nổi. Đối với việc này, hứa thanh cũng có lựa chọn của mình. Hắn nhắm mắt lại, đạo hồn trợn mắt nhảy lên thức khải, tiến vào trong đế tàng của chính mình. Trong đế tàng trời đất bao la, bầu trời như đôi đỉnh vạn quân, mái vòm tràn nhập ánh bạc, dãy núi dưới đại địa như địa long bốc lên, giống như kiếm long nứt giáp. Mà giữa thiên địa đứng một thanh kiếm. Kiếm này tỏa ra hào quang vô tận, chiếu dọi thiên địa. Chất liệu thanh đồng, bốc lên khí vận của nhân tộc, thân kiếm vốn là nên bốn thước bảy tấc bây giờ trong đế tàng tiền hóa ra bốn vạn bảy ngàn trượng. Mũi kiếm bức người, kiếm khí tung hoành, có thể chảm thiên chảm địa, chảm nhân. Phía dưới cổ hoàng đều có thể chảm, danh xưng đế kiếm. Bên cạnh kiếm còn có một hồn, thân mặc đế bào, đầu đội đế quan, mặt không cảm xúc, chợt nhìn như đế, lại nhìn như thần. Trước thân ảnh có đế thân, lại huyến ra mặt nhẹn. Giờ phút này đang ngóng nhìn đế kiếm, trong mắt lộ ra tán thưởng Một thanh kiếm rất tốt. Lại nhìn tới phía hứa thanh đang đánh tới. Người muốn dung hợp ta, làm thiên đạo, linh khí, khống chế thanh kiếm này. Trong lúc nói, hồn dơ tay, ý đồ dung chuyển đế kiếm. Kiếm này không có ta cho phép, người không động được. Hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Lời vừa nói ra, đế kiếm kêu lên Kiếm kêu xé trời khiến cho bầu trời biến sắc. Mà kiếm quang lại kích xạ bát phương, lập lề thiên địa. Đế hồn bên cạnh dừng tay lại, chậm rãi thu hồi. Người cũng không động được. Nói xong đế hồn nắng một cái, tiến thẳng đến hứa thanh đang tới. Hồn chiến bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế tàng dung chuyển nổ vang. Di chuyển toàn thân hứa thanh, thân hình hắn bất động, nhưng càng như thế lại càng hung hiểm. Nhị Ngưu cũng đang điên cuồng Trận chiến thân thể cung tan hôn này, cuộc chiến đan điền nê hoàn đồng thời bộc phát, lại lập tức kịch liệt. Những gì trải qua lúc nhỏ đã dạy hứa thành quyết đoán. Cuộc sống trong thất huyết đồng đã dạy hứa thanh che giấu. Kinh địch phong hải quận đã dạy hứa thành bố cục. Duy chỉ có đại sư huynh nơi đây. Thứ dạy cho hứa thanh chính là tranh giành. Tranh giành cùng trời, tranh giành cùng đất, tranh giành cùng người, tranh giành cùng thần. Còn có tranh giành cùng mạnh. Vì vậy khi đế thi rơi xuống vực sâu, vùng đan điền vang vọng âm thanh. Mở ra phong ấn, động mở cửu u, hạ tiên qua đời, thiên hạ đều trắng. bông hoa màu lam nở rộ đan điền. Nghe mắt lan tràn toàn bộ đế thi Bao trùm thân hình Bao trùm tứ chi Bao trùm hết thầy Mà đế thi vẫn là hư vô Chỗ nê hoàn cũng vang vọng ra giọng nói của hứa thanh Năm đó chấp kiếm Từng tu nhất thuật Thuật này chấp kiếm giả Đều có thể học Người nào cũng có thể dưỡng Hôm nay bên trong đế tàng Đã biết chân ý của thuật Nói cho người biết Kiếm ta động được À có một kiếm, kỳ danh đế kiếm. Kiếm lên đế tàng, bệ nghĩa thông cắt hư vô. Thế không thể phá đỡ đảo qua vực sâu. Thế quét sạch trè tre, lại hạ xuống nê hoàn đế thi. Nê hoàn nõm xuống, kinh thời không, chạm hư vọng. Đế thi chấn động, không hề rơi xuống mà treo ở hư vô. Trong kiếm quang vô cùng đấp đánh, đế thi khép kín, hai mắt chợt mở ra. Không thuộc về tiên đế, không thuộc về thần. Đó là mắt của nhị Ngưu Đó là thần thức của hứa thanh. Hư vô nổ vang, tuyên cáo trở về. Vực sâu vỡ vụn, vì mừng tân chủ. Bên trong tối tăm, Bắc tiên đế giới biến thành thần vực. Phần quyền thứ năm đã rơi vào trong vận mệnh của hứa thanh cùng đội trưởng. Cùng lúc đó, bên trong sơn hải đại vực, Móng người nhìn về phía trước ngẳng đầu giống như đang nhìn xa. Trong thần vực, ba vị thần đứng xưng xứng ngoài vòng xoáy đồng loạt hạ mắt, nhìn xuống vòng xoáy. Xem ra ta đã đoán đúng. Khóe miệng tinh thần hơi nhách đen. Bây giờ, năm phần quyền của thần vực, 4 phần đã có chủ. Vì vậy, ánh mắt của ba vị thần nhật nguyệt tinh thu hồi từ vòng xoáy cách hư vô. Nhìn tới Sơn Hải Tiếp theo Một phần quyền cuối cùng của thần vực Đang trong quá trình lựa chọn Trong ánh mắt của đám thần Tương tự như tranh đấu đế thi phát sinh Ở chỗ sâu trong vực xoáy Đám thần không đi can thiệp Hứa thanh và nhị nghiêu sinh cũng tốt tử cũng được Thành cũng thế bại cũng vậy Đều là mạnh số Đã lựa chọn tới đây tranh mạnh Tất cả đều nghe theo thiền mệnh Đối với ba vị thần mà nói Tranh đấu đế thi là thời cơ đám thần chờ đợi là một chiếc chìa khóa mở ra sân khấu lớn mà tranh đấu ở Sơn Hải Đại Vực là xuyên suốt thời gian kết nối nhân quả Bắc tiên đế giới cùng với đại độc vọng cổ đã thành hình, đã từng liên cho nên giờ phút này thành bại chỗ Sơn Hải Đại Vực đám thần đồng dạng sẽ không tường trợ dù là nhân quả hay vận mệnh tuy có hứa hẹn bên trong thời gian nhưng cũng phải nhìn mệnh cách của ngươi có được hứa hẹn có thể thừa nhận không Nếu có thể thừa nhận, tất nhiên là mệnh cách hùng hậu. Đám thần cũng nguyện ý thực hiện lời hứa, dệt hoa trên gấm, cho ra cư duyên thành thần. Còn nếu không thể thừa nhận, cũng là nhân quả. Phần quyền thứ năm trở về gia trị ba vị thần. Dùng lời hứa làm củi, thiêu đốt vận mệnh xuyên suốt mấy vạn năm. Dần thành thần đạo bản thân, cũng là thần quả. Đến lúc đó chẳng thể trách người bên ngoài duy trách chính là mệnh người. Cho nên, không có gì là mệnh trung trú định. Chỉ có thần linh chi tru, tất nhiên phải vẫn. Không phải vẫn trong sơn hải đại vực, thì chính là vẫn ở trên tay ba vị thần. Thời gian trôi qua, chỗ sơn hải đại vực vẫn còn đang lựa chọn. Mà vận khí thần vực bắt đầu nhập vào trong mệnh cách của người có quyền. Vì vậy, khí thức ba vị thần nhật nguyệt tinh được gia trì càng dần càng tăng vọt. Điện thờ xuất hiện vòng xoáy càng lúc càng huy hoàng. Vị cách của đám bản thân cũng tương ứng nổi lên cận sóng. thân hòa màu vàng đang hừng hực thiếu đốt. Đến lúc cực hạn, bên trong mơ hồ xuất hiện một tia hắc hỏa bị che giấu, cởi bỏ phong ấn, lộ ra trong sắc vàng. Trong đó, Nhật thần là đậm đặc nhất, Nguyệt thần thứ hai, tinh thần thứ ba. Cuối cùng, giải kiếp hòa. Nhật thần nhắm mắt, Nguyệt thần trầm mặc tinh thần chờ mong. Người có quyền, bao gồm đế thi trong chỗ sâu trong vòng xoáy giờ phút này. Vì vậy vận khí cùng với vô hình chuyển vào trong vận mệnh của trường Hà Chi đế thi. Bởi vì thân thể của đế thần bị nhị ngưu nắm giữ, linh hồn bị hứa thanh nắm quyền, hai người như là chiếm cứ phần cuối cùng của dòng sông quyết định hướng đi vận mạng cùng với toàn bộ đế thi. Cho nên vận khí hạ xuống, tự nhiên quy về hai người. Đội trưởng lựa chọn là hóa vận khí thần vực này thành hỏa lò, thiếu đốt vô tự. Đồng thời lấy ra hai cộng lông vũ, lấy khí vận chuyển đốt, như là luyện hóa. Mà luyện hóa, cái này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói ra cũng gây ra chấn động cả vòng cổ. Dẫu sao tu sĩ đại lục vòng cổ không có mấy người có thể cái loại tạo hóa này, lấy khí huyết đế thi làm lửa, lấy vận khí thần vực làm cùi. Cách luyện khí thế này quá xa xỉ, không thể tưởng. nhất là khí cụ dùng luyện chế cũng đồng dạng bất Phàm Vừa là vô tự thần bí, là đại diễn số 1 điểm tránh thoát, là một đường chống đỡ hai người lọt tới trước đây, có thể thấy được sự phi phạm của nó. Vừa là vận mệnh do truyền tống của trận viễn cổ hoạt hóa sau đó sinh ra, lấy sự kỳ bí và kỳ diệu của tạo vật ấy, lấy sự biến hóa khó lường của vọng cổ, tụ tập rất nhiều yếu tố kỳ ảo và kỳ diệu vào đây. Về lông vũ, tất nhiên là kinh người không cần bàn cái. Dù phạm vật trải qua quá trình liện hóa dạng này cũng sẽ trở thành thần dị, lại càng không cần phải nói hai vật phi phạm như thế. Vừa luyện hóa, cơn điên cuồng trong mắt nhị nghiêu cũng càng dần càng bốc lên. Thần niệm cũng càng là làm bầm, đột nhành đi, nhanh hơn nữa. Sắp thành rồi, thiền linh đinh, địa linh đinh, hạ tiên phủ hộ, huyền u phù hộ, sư tôn phù hộ, tự ta phù hộ, tiểu sư đệ phủ hộ, nhất định phải thành. Thần niệm độ trưởng rơi vào bên trong cảm giác của hứa thanh. Giờ phút này hai người công dụng một thân, hành vi cùng lời nói đội trưởng, dù hứa thanh không muốn nhìn thấy, không muốn nghe, cũng không tác dụng. Và lại lấy hiểu biết của hắn với đội trưởng, sau khi thành công luyện hóa tàn hồn đế thi, trong lòng tự có phán đoán. Giã tâm đội trưởng tuyệt không chỉ có những thứ này. Mặc dù đã lấy được đế thi, đã có được quyền hạn thần vật, nhưng đây cùng với định nghĩa về đại sự siêu cấp theo lời đội trưởng từng nói, trên trình độ điên quần hiển nhiên, vẫn có phần thông xứng. Dẫu sao bọn họ thu được không phải là vận khí nguyên vẹn của thần vực. Giờ phút này, Hứa Thanh đã có thể thông qua vận khí cảm giác đến quyền hạn thần vực phân ra tổng 5 phần. Hắn và đội trưởng cùng nhau chỉ cầm được một phần mà thôi. Điểm tu hoạch đối với người khác có lẽ là cơ duyên tạo hóa cực hạn. Nhưng dựa theo Hiếu Thanh hiểu biết, Đại sư Huynh Điên cuồng chắc chắn sẽ không tỏa mãn. Một khi đá ngoạm là phải cắn thật to, thả chết no chứ không muốn hưởng ít. Mà bây giờ vận khí hòa hợp tới, đối phương càng lấy nó để luyện khí. Hứa Thanh biết rõ, phán đoán của mình không sai. Nhưng cũng không cần biết. Bởi vì giờ phút này thứ quan trọng nhất bày ra trước mắt Hứa Thanh không phải đại sự của đại sư Huynh Điên Cuồng, mà là cơ hội đột phá tu vi của bản thân. Tàng môn bồn mạng của hắn sớm đã mở rộng, thường lòng làm thiên đạo trong đó đang chạy khắp thần tàng. giao thoa hợp trời. Tàng môn đập cấm cũng giống như thế, minh phi trong đó đã thành một mắt thần bí lạc ấn lục vế. Tàng môn Tử Nguyệt sau khi trải qua hấp thu thái âm lực lúc trước, thiên đạo u hình chân chính nhập chủ, tàng môn sớm mở rộng. Về phần đế tàng cũng đã viền mãn. Tàn hồn trong đó bởi vì đế kiếm thành tựu thiên đạo, hóa thành khí đinh, đế kiếm thuộc về riêng hứa thành, giờ phút này hoàn toàn mở ra. Năm tàng môn đã mở rộng 4 Chỉ còn tàng môn sau cùng hiện ra trạng thái nửa mở. Đó là vu tàng. vu tàng không cần thêm vào thiên đạo. vu tổ bên trong vốn chính là thiên đạo. Cần thiết là ngưng tụ lực lượng vu tổ để đẩy ra tàng môn. Hứa thanh đẩy vận khí thần vực hoàn mỹ thay cho lực lượng đó. Bởi vì tính khả dụng không phải thoáng qua một lần quyền hạn của thần vực tồn tại vĩnh hẳn nên bây giờ chỉ dẫn dắt phương hướng ra chỉ mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo Vận khí vô hình rơi vào trong vận mệnh hứa thanh, nhờ thần niệm của hắn dũng mãnh, lao tới vũ tàng. Vũ tàng nổ vang, thân vũ tổ nhanh chóng hình thành, càng dần càng cao, càng lúc càng lớn. Chính đầu cửu lê đồng đạt cầm thét, từng cái dung nhập, cuối cùng thân ảnh hùng vĩ chống đỡ thiên địa, tản ra ánh sáng năm tháng muôn đời tăng thương. Như là một người khổng lồ sừng sững bên trong vù tàng Người khổng lồ dơ tay lên tựa như thiên địa Đẩy tới hư vô trong thế giới vù tàng Đại môn vù tàng trong cơ thể hứa thanh Dưới trạng thái nửa mở bỗng nhiên được đẩy ra từ bên trong Nháy mắt khi nó mở ra Năm tòa tàng môn cùng lập lè trói mắt Rực rỡ tột cùng Bao phủ toàn bộ thức hài của hứa thanh Đây là năm tàng cùng mở Lực lượng dồi dào từ bên trong 5 tòa tàng môn như nước lũ bạo phát, quét sạch toàn bộ, hứa thành Tu vi bản thân lập tức kéo lên, linh hồn của hắn nháy mắt thăng hoa. Chiến lực của hắn không ngừng tăng cao, vị cách của hắn như cá vượt long môn. Có thể thấy được trên 5 tàng môn, thương long ngửa mặt lên trời gầm thét, phỉ nhãn kiệt nhạo miệt thế, u hình tung bay cực cao, đế hồn chấp kiếm, vu tổ mở mắt như là nhật miệt. Đây là thiên đạo đều xuất hiện. Biến đổi nghiêng trời địch đất hiện ra trong cơ thể hứa thành càng là theo ngũ tôn thiên đạo tiêu xái bước ra, năm tòa tàng môn của hứa thanh hóa thành hỏa lò, bắt đầu bộc phát. Âm thanh oanh oanh siêu việt thiên lôi liên tục nổ vang, từng mảnh bụi lửa giống như từ tuyết từ trong hỏa lò năm tàng phát ra. Bụi bạm giống như cho núi lửa màu xám, là thành độ thành tố tạo thành, là mệnh tụ thành. Là dấu vết Hứa Thanh đi qua thế gian hải biến thành. Kỳ danh Khư Trần. Nó bày ra một mảnh khư thổ có thể dung nập đạo ngân ở phía trên thức hại của Hứa Thanh. Đây là tiêu chí cùng căn bản của cảnh giới Quy Hư. Trong mắt Hứa Thanh độ ra kỳ mang. Đối với hắn, giờ phút này đột phá linh tàng bước vào Quy Hư. Đã không trở ngại. Dơ tay lên là được. Nhưng nghĩ đến phán đoán của mình với đại sự của đội trưởng. Hứa Thanh bỗng nhiên dẹp đoạn thức hại. Hỏa lò 5 tăng lập tức ngừng kết. Nếu như tùy thời có thể đột phá, vậy hắn lựa chọn trước hắn một chút. Cũng chính thời điểm này, giọng nói âm u đội trưởng truyền đến. À, tiểu sư đệ. Đấy lòng đội trưởng rất tiếc nuối, vốn y định vào một khắc hứa thanh muốn tấn thăng mở miệng ngăn cảng, bày ra tư thái sư huynh, thậm chí lời nói muốn y cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Tiếp đó, có thể gõ một chút lưu ý về tương lai. Nhưng không nghĩ hứa thanh đã tự mình hoãn đột phá. Mặc kệ, tuy hắn đã tạm hoãn, nhưng ta cũng chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu. Nghĩ tới đây, đội trưởng ho khăn một tiếng. <cười> Tiếp sư đệ, trước không đột phá, ta thấy ngươi căn cốt kỳ lạ là kỳ tài tu hành vạn năm khó gặp. Ta có chỗ, có phần tạo hóa, có 102 tuyệt cổ tuyên thiết. Ngươi, có muốn không? Vừa nghe đội trưởng nói, hứa thanh Hứa thanh đã biết tâm tư của y. Vì vậy phối hợp nhẹ gật đầu. Đội trưởng thỏa mãn. À, tiểu sư đệ, còn nhớ lúc trước ta nói với ngươi thời đại của chúng ta tới rồi không? Ngươi quy hư cũng không thể quá đơn giản như vậy được. Mà thành chủ nhân thần vực chỉ là món ăn khai vị của đại sư huynh lần này. À, ngươi cũng có thể coi thành là một tấm thẻ tư cách gia nhập vào tràng. Chờ một lát tàu tử người bên ngoài cùng với tình nhân của ngươi. Còn con chó nhật à, hồ, heo, nhật rùa, nhật thần gì đấy. Sẽ trình diễn một trận vào kịch Chúng ta có thể thận gió dựng lên Nhưng mà lần này anh Đại sư huynh của ngươi Đã chuẩn bị thật lâu Cũng bỏ ra đại sư cực lớn Cho nên ngươi phải đáp ứng ta Được Không đợi đội trưởng nói xong hứa thanh gật đầu à, Ta còn chưa nói ngươi đáp ứng cái gì Đại sư huynh Đối với ta mà nói Chỉ cần ta có thể làm được bất cứ chuyện gì Cũng có thể đáp ứng ngươi Bây giờ hai người cộng dung đế thân Thần niệm thông suốt Nhị Nghiêu có thể cảm nhận rõ ràng được sự kiên định trong lời nói của Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng của y không khỏi dâng lên ấm áp trước đó chưa từng có. Trong ấm áp, đội trưởng cảm thấy ý nghĩa lừa đảo lúc trước của mình có chút quá hẹp hòi. Thân là đại sư huynh, trách nhiệm cùng với đảm đương không tránh khỏi, nhiệt điệt bốc lên, vì vậy ngạo nghĩ mở miệng. Trợ dung sư đệ của mình nói điều kiện gì, đại sư huynh nói dẫn cùng ngươi thôi, không nói cái này nữa. Ta và ngươi nói một chút Về kế hoạch của ta. Tiểu sư đệ có lẽ bây giờ người cũng biết, tiêu chí của thần linh chính là thần hỏa Đăng trước thần hòa đều là tồn tại thần thánh mà nói, chỉ có đốt lên thần hỏa mới xưng là thần linh. Mà thần hòa cảnh thật ra chia làm 3 cấp độ. Theo thứ tự là chân hỏa nhiệp Hỏa kiếp hòa. Nội tâm hứa thanh khẽ động, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về cấp độ của thần linh sau khi đốt lên thần hòa. Như con cá chúng ta gặp bên trong tiên cung ở phong hải quận chính là thuộc về tầng chân hòa, có thể dưng hạ thần. Cho đến chân hòa chuyển hóa thì nghiệp hòa là thượng thần. Giới hạn của thượng thần rất lớn, nghiệp hòa như thế và kiếp hỏa ở trên cũng tương tự như vậy. Nếu như cuối cùng có thể đến kiếp hỏa đại viên mãn, thành tự vô hạ sẽ có khả năng bay lên thần đài. Mà thần đài cảnh chính là cảnh giới bây giờ của lý tự hóa. Hứa thanh nghe rất nghiêm túc, Cũng cảm thấy trong lúc đội chuyển nói những tin tức này nhiều hơn một chút ý vị tăng thương. Đối với thần linh cấp độ kiếp hỏa, bản thân cường đại vô hạn và toàn trí, đồng thời cũng có vô cùng hung hiểm, sẽ xuất hiện hạm kiếp bản thân. Kiếp nạn này nằm ngoài toàn trí tương đương với thần linh. Nếu như vượt qua nhưng mà thần hỏa lại dập tắt, thần lộ thành không, hết tài hóa thành các bụi, chỉ có đến cảnh giới quá độ, Vô hạn mới không có kiếp nạn phủ xuống Có thể an tâm chuẩn bị trùng kích thần đài Mà cảnh giới của thần linh Tri Chu Chính là cấp độ thứ 3 của thần hòa Và lại đã đi đến cuối cùng Nhưng vẫn chưa bước đến vô hạn Vì vậy kiếp đã đến Ba vị thần ta và ngươi Chính là kiếp của chi Chu Xích bẫu năm đó cũng là như vậy Cảnh giới khi đó của ả là thượng thần Thuộc về kiếp hòa đại thành Vị cách tương đối cùng thần linh chi Chu Nhưng vẫn cách vô hạn một chút. Vì vậy lý tự hóa. Người cùng ta chính là kiếp quả à. Tự như. Cùng lý tự hóa năm đó. Xích mẫu từng là kiếp của gã. Tâm thần hứa thanh giấy đến cận sóng. Bỗng nhiên mở miệng. Ba vị thần thì sao? Ba vị thần theo ta kiếp trước đã biết. Bọn họ lúc mới vào kiếp hỏa Đã bỏ qua sự thăng lên. Phong ấn kiếp hỏa Cho nên tuy là thượng thần. nhưng lại yếu hơn xích bẫu rất nhiều. Còn lần này ta nghĩ, mục đích cuối cùng của ba vị thần dự định là xài bước bước vào cảnh giới kiếp hỏa hung hiểm, trực tiếp đạt tới vô hạ, dùng việc này đã thông con đường thần đài, khiến thần đài có hy vọng. Đội trưởng đang nói đến đó bỗng nhiên dừng lại. Hứa Thanh cũng lập tức cảm giác được đế thi trong vòng xoáy mà hai người dung nhập, càng là theo ý niệm bọn họ, chợt nhẳng đầu. Trong mắt đế thần, Sáng lóng đánh, xuyên thủ vòng xoáy thấy được bên ngoài. Chỗ đó đang có kịch biến kinh thế phủ xuống. Gió nổi lên đồi. Đội trưởng giọng trở nên điên quầng. Gió từ Sơn Hải đại vực thổi tới. Gió thổi qua thời không, thổi qua biên giới. Từ nhân gian đến thần vực, từ vọng cổ đến bắc tiên. Phù xuống bên trên vòng xoáy Phía dưới ba vị thần Âm thanh giấm rét truyền khắp thần vực Hình như có một cỗ lực lượng thiết tắt vô hình Thừa nhận nhân quả vài vạn năm Truy tìm hứa hẹn trong thời gian Chém nứt ra hư không nơi đây Vì vậy một đạo khai hợp cực lớn xuất hiện Trong ánh mắt của ba vị thần khe hợp đó tung hoành vô hạn Nứt ngang phía trên vòng xoáy Từ xa nhìn tới giống như con mắt mở ra Làm cho người ta có một loại cảm giác rộng đớt mênh mông. Gió từ khe nứt cuồn cuộn lao ra, như nở hoa cuối tới bát phương, hiện lên trong ánh mắt lạnh đùng của ba vị thần. Mà sự lựa tròn của Sơn Hải Đại Vực được đám thần linh nhìn tới, giờ phút này đã có đáp án. Trong cái khe chính là Sơn Hải Đại Vực của viêm Nguyệt huyền thiên tộc, vị trí chính giữa là khu vực cửu lê. Trong một chấp mắt, toàn bộ cửu lê hoàn toàn sụp xuống, điện thờ chi tru bị phong ấn hiện lộ trong lòng đất. Chỉ là ánh sáng rực rỡ của điện thần đã lù mờ, thần linh chi tru trong đó cũng rung động kịch điệt, mắt thường có thể thấy được sự héo rũ. Héo rũ không chỉ là máu thịt, còn có nhân quả của thần, ngay cả thời gian cũng bao hàm trong đó, tàn lụi trong im lặng. Hết thầy tất cả đều đặt trước một bàn tay, dần dần cầm đi. Đó là một che tay xương khô máu đen, chủ nhân bàn tay mặc trường bào màu, màu đen, áo bào trên người phất phơ che đại bộ mặt, nhưng lại không che được nét tăng thương cổ xưa trên người. Gã đứng trước mặt thần linh chi chu, cánh tay héo rũ dần có máu thịt, trái lại thần linh chi chu càng ngày càng khô quắt. hiển nhiên thần vẫn còn muốn vùng vẫy, nhưng vận mệnh đã định, hết thảy đều là phí công. Cho đến sau cùng, hóa thành cho bụi tiêu tán giữa thiên địa, Màn tay nọ tượng như chuyển đổi từ tử vong Từ trong năm tháng trở về Đã có huyết sắc Sau đó biến thành súng mãn Mà thời khắc này Do cuốn lên mũ trùm đạo bào trên đầu gã Lộ ra mai tóc dài màu xám Cùng với một gương mặt già nua Tuy rằng năm tháng trôi qua Khiến gã biến thành bộ rắn Người không ra người quỷ không ra quỷ Nhưng Sau khi hấp thu thần linh chi chu Trên mặt của gã dần hiện ra máu thịt Bên trong những nếp nhăn tung hoành Vẫn có thể thấy được phong thái tương tự như pho tượng cổ xưa sừng sững ở viêm nguyệt huyền thiên Đó là đại tư quyền thống nhất viêm nguyệt huyền thiên tộc mấy vạn năm trước Được cúng bái muôn đời Gã ngận đầu nhìn qua đại địa Giống như đang ngóng nhìn lịch sử của vùng đất thương tộc này Gã thấy được viêm nguyệt quạt khởi Thấy được tộc quần tranh phong cùng vạn tộc Thấy được mấy đàn giao chiến cùng với nhân tộc Thấy được ba vị thần che chở Càng thấy được địa vị bây giờ của viêm nguyệt trong vọng cổ. Theo ánh mắt của gã đảo qua, cảm giác lịch sử, ngương tụ cổ kim, khí tức của gã cũng rồi rào hơn. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm. Cuối cùng lan tràn toàn bộ sơn hải đại vực, ảnh hưởng đến bản thổ viêm nguyệt, khiến cho thiên địa biến sắc, đại phong quyển vân. Tất cả tu sĩ của viêm nguyệt huyền thiên tộc, trong một chớp mắt, đều bị huyết mạch đồng cảm. Nhất là ba vị tư quyền Càng là từ trong đại chứng Dương phần mình đi ra Thần sắc chấn động nhìn Sơn Hải đại vực xa xa Cảm giác vị tổ tiên đi ra từ trong lịch sử Đối với viên nguyệt huyền thiên tộc Vị đại tư quyền nhất thống tộc quần này địa vị trong lòng toàn bộ tộc nhân Không khác gì thần linh Toàn bộ tộc nhào nhào cúng bái Vị đại tư quyền này trở về Một ánh mắt nhìn bầu trời Sau đó gã sơ chân Bước về phía màn trời Đi về phía khe hở bị xé mở Gã không chỉ hấp thu máu thịt Cùng thời gian của Chi Chu Mà còn bao hàm quyền hạn thần vực Giờ phút này theo cước bộ của gã Đồng thời quyền hạn chuyển rời Đến trong vận mệnh của gã Gia trì mệnh cách Hoàn thiện thiếu thốn Cũng khiến cho tia lửa dập tắt Vài vạn năm đã khôi phục cứ như vậy từng bước một đi tới Dù vị cách hay cấp độ sinh mệnh của gã Đều đang thăng hoa Cho đến khi tung hoành trong khe vòng xoáy thần vực Trong ánh mắt ba vị thần bước vào thần vực. Nhìn về ba vị thần, Truyền ra giọng nói khàn khàn. Đợi lâu. Giọng nói này như thiên lôi, Tản ra trong thần vực, Cũng rơi vào vòng xoáy, Déo trong lòng hứa thanh. Hứa thanh chầm mặt, Hắn nhận ra thân phận của đối phương, Cũng cảm nhận được năm tháng bi thương Còn sót lại bên trong vù tàng. Hắn nhìn rất rõ ràng, Trận đâm sau đứng đó Từ trong trí nhớ của cửu lê. Mà bây giờ, nhân quả phản bội hình như cũng càng rõ ràng. Ngoài vòng xoáy đối mặt với Đại Tư Quyền bước tới, Nhật Thần, Nguyệt Thần, Như Thường, tinh thần ngắm nhìn vòng xoáy nhạt nhạt mở miệng. Như vậy bắt đầu đi. Đại Tư Quyền nghe vậy chú ý đến mảnh thần vực này. Năm đó ta có một vấn đề, hôm nay muốn hỏi. Dựa theo lời ba vị, mảnh thần vực này đã từng là quê quán các ngươi, Nơi đây bị tồn tại thần thánh ô nhiễm như vậy, các ngươi cũng từng là con dân, các ngươi cam lòng. Bạc đế đã vẫn, nhân quả đã xong, gã là chúng ta, mà chúng ta không phải gã. Trả lời những câu này là Nguyệt Thần. Đại tư quyền không nên tiếng nữa. Vào thời khắc này, giọng nói mênh mông, uy thế của Nhật Thần xuyên thấu hư vô thần vực, vang vọng với cản khôn. Ti cổ không trống, có minh trên hoang, ngủ say ngày ngày, nguyên tản thời quang. Tinh hoàn có được, đều là con hắn, vạn giới có cảm, đều xưng ta phụ. Hôm nay, con dân của Bắc giới gồm Nhật miệt Tinh, Tế Tự, dâng cúng phụ thần. Giọng nói Nhật thần truyền ra, nổ vang thần vực, từng chữ đều khiến cho thần vực rung động lắc lư, cuối cùng một chỗ khiến cho vọng cổ kịch biến. Phía sau một vòng mặt trời thăng thiên dựng lên nhật thần bên cạnh nhắm mắt, trăng sáng ánh cả hư không, càng có tinh thần mở mắt, lấy vô tận tinh thần, thay trời của thần vật. Ba vị thần muốn tế tự tàn diện thần linh. Giờ khắc này không còn là gió bắt đầu thổi, mà là phong bạo đã ập đến. Bên trong vòng xoáy phía dưới, đế thi ngóng nhìn hết thầy cũng chấn động lên. Đội trưởng trong đó cuồng tiếu Mà hứa thanh cũng hoàn toàn hiểu hết thầy Mục đích của ba vị thần Hoàn toàn lộ ra Đám thần muốn hiến tế cho tàn diện thần linh Đổi lấy tàn diện thần linh mở mắt Nhìn đến chỗ thần vực này Tàn diện thần linh liếc mắt Có thể lăng không xuất hiện cấm khu Nếu nhìn cấm khu Cấm khu có thể hóa cấm địa Nếu như nhìn cấm địa Cấm địa trở thành thần vực Nhưng nếu nhìn thần vực thì sao Vấn đề này ban đầu trên Hồng Nguyệt Hứa Thanh đã nhận được đáp án, đó chính là thần vực thăng cấp trở thành thần giới. Một khi như vậy, thân là chủ thần vực, tất nhiên sẽ trong quá trình thần vực thăng cấp mà cùng nhau tấn thăng. Kết hợp lời đội trưởng lúc trước, dĩ nhiên Hứa Thanh đã hiểu ra thần lộ của ba vị thần. Đám thần muốn mượn cái thân phận chủ nhân của thần vực này, trong khi thần vực thăng cấp xài bước bước qua toàn bộ cảnh giới kiếp hỏa, trực tiếp tới cảnh giới vô hạng. từ đó không xuất hiện hảo kiếp như xích mẫu hay thần linh chi tru, mà mệnh cách viên mãn, đồng thời là đường lập thần đài, cũng sẽ trực tiếp đả thông. Tiếp đến, sau đó chỉ cần tích quỹ đầy đủ sẽ có hy vọng thành tựu thần đài. Đây là cơ duyên kinh thiên, nhưng cũng là hung hiểm kinh khủng tột cùng. Lúc trước xích mẫu cũng phải thất bại. Tất nhiên, ba vị thần và xích mẫu có chỗ bất đồng. Xích mẫu một lần đó là bị động đối mặt Ba vị thần là chủ động thu hút. Một trạng không có chuẩn bị. Một trạng đã tìm cách và trù tính mấy vạn năm. Thủ bút như thế. Sắc mặt hứa thanh biến đổi. Lần đối phó với sích mẫu bởi vì tu vi quá yếu. Không cách nào nhúng chàm đến một bước này. Nhưng bây giờ đã không giống Cùng lúc đó, kịch biến bên ngoài còn đang tiến hành. Giọng nói đến từ Nhật thần nổ vang thần vực. Đệ nhất tế. Tế chúng sinh bảy vực. Lời nói kinh thế của Nhật Thần rơi vào vọng cổ. Vọng cổ tới 7 vực bị viêm nguyệt huyền thiên tộc đặc biệt lựa chọn chinh phục. Và lại bí mật chủ bị nhiều năm, chỉ chờ ngày hôm nay. 7 đại vực, phạm vi mỗi vực cũng đều là bao la. Mà giờ khắc này trong 7 vực, có nhiều vị tôn vương của viêm nguyệt huyền thiên bộc phát khí thức ngập trời, cải biến phong vân, cải biến vận mệnh. Thả mắt nhìn đi, trong 7 vực, đại quân viêm nguyệt đông nghịt một mảnh, Tinh kỳ triển khai, giống như có thể che khuất bầu trời. Trước mặt bọn họ là vô số tù binh. Sự đặc thù của bảy vực cũng được thể hiện ra ở trên người những tù binh. Mỗi vực lại đều là một tộc nhất thống. Trừ tộc bổn chủ vực, không có ngoại tộc. Giờ phút này, những tù binh toàn bộ quý nơi đó, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, khi giọng nói của Nhật Thần khuếch tán, trong bảy vực riêng phần mình chuyển ra tiếng vang, của những vị tôn vương. Huyết tế mở chám. Một tiếng dao lạnh bảy vực đồng thời bộc phát chét chóc. Trong khoảng thời gian ngắn, nháy mắt tử vong vô cùng nhiều, không nói vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng là vài vạn năm chưa từng thấy. Máu chảy thành sông, vong hồn nhập trời. Có kẻ ý đồ bỏ chạy, có kẻ ý đồ nghịch chiều, nhưng không xông ra được phong ấn. Không phá vỡ được mệnh quà. Mà chỗ đặc thù khác của bảy tộc, bảy vực cũng đồng thời hiện ra rõ ràng. Máu của bảy tộc đó là bảy màu khác nhau. Mỗi vực một màu. Đỏ thấm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thấm, xanh da trời, tím. Mà chỗ vực máu đỏ, tộc tử vong, không phải nhân tộc. Nhưng có thể tưởng tượng với sự bá đạo của viêm nguyệt huyền thiên, Đại vực lấy nhân tộc là chủ không thể nào là không phải mục tiêu nguyên bản được. Ngược dòng tìm hiểu trước cuộc chiến, lúc trước hắc thiên tộc cử binh đến hình như cũng có đáp án. Nếu như trận chiến ấy thất bại, nếu như không có thự quang trí dương, nếu bức ra một kiếm sau cùng của chấp kiếm đại đế. Nhưng lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả. Giờ phút này, bảy, tộc, uh, bảy vực toàn bộ diệt vong, thi thể chồng chất, Máu tươi thành biển vong hồn tràn nhập giống như thành quỷ giới Toàn bộ là vì tế tự Phía trên vòng cổ Tồn tại cao nhất chấn áp hết thầy Tu sĩ thuộc về tộc quần Hết thảy sinh mệnh Thậm chí hết thảy thần linh Tàn diện trực lớn bỗng hơi nhúc nhích mí mắt Tiếp theo thanh âm đến từ thần vực Lần nữa vang vọng Đệ nhị tế Tế năm vạn chiến hồn Giọng nói này không phải nhật thần Mà là đại tư quyền Bởi vì phần tế tự này là hồn anh đinh viêm nguyệt huyền thiên tộc tử vong vài vạn năm trước. Đây là một đần viêm nguyệt huyền thiên tế hiến. Chỉ có như thế mới gọi là tâm thành. Cũng chỉ có như vậy mới gọi là tế tự. Cho nên chân chính có tư cách xung chuyển cổ kim, nói ra tế tự chiến hồn không thể là ba vị thần. Chỉ có thể là đại tư quyền đã từng nhất thống huyền thiên đại vu mới thuận theo nhân quả. Nếu như gã vẫn lạc như vậy, Thì ba vị tư quyền bây giờ sẽ thay thế. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị tư quyền tương ứng trong viêm nguyệt huyền tiên tộc. Toàn bộ từ đường tộc quần, toàn bộ anh định điện đồng loạt nổ vang, vô số chiến hồn tích lũy vài vạn năm bay đến không, tự thành tế phẩm. Toàn bộ viêm nguyệt đều châm mặc, từ tư quyền cho tới bá tánh, đau buồn từ trong nội tâm, khó có thể khống chế. Nhưng đây là mạnh. Mạng của bọn họ, cũng đồng dạng như mệnh của đại tư quyền từ trong lịch sử trở về. Năm đó, gã lựa chọn phản bội, mặc dù có sự hứa hẹn thanh thần, nhưng cũng có hứa hẹn kéo dài tộc quần. Gã biết rõ vị cửu lê truyền thừa tổ vu không thể nào chém giết thần linh chi tru, mà gã cũng không muốn thứ quyết định vận mạng của huyền thiên đại vu tộc chỉ là một cái trận của đại vu tổ. Lựa chọn cửu cửu lê chỉ có thể thủ hộ tộc quần nhất thời, Mà lựa chọn của ta có thể giúp tập quần di trì có thể thêm một cái tương lai đời đời tồn tại. Lịch sử không có nếu như, chỉ có kết quả. Cho nên, ta không hối hận. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 262 của bộ truyện Quảng Ngâm Trí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thay hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Đó, xin phép kính chào, hẹn lại quý vị các bạn. Trong tập sau